Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio is.com.k Trường 241 Tráng sĩ từ chặt tay Cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán Tuy nhiên, bầu không khí trong cơ quan chính quyền trở nên hết sức nặng nề Ai cũng không dám đi lung tung Nghiêm túc ngồi trong phòng làm việc của mình mà làm việc Đa số thành viên bộ máy lãnh đạo cũng vậy Không hề ra ngoài Rõ ràng là trong thời điểm mấu chốt và nhạy cảm này Ai cũng thu mình lại Trong cơ quan có tù Không đánh người lười Không đánh kẻ tham Chỉ đánh đứa không có mắt Nếu ai không có mắt Vậy thì có thể tự nhận là xui xẻo Ngoài dữ liệu của mọi người Bành Viễn Trinh tiếp tục cùng Cổ Lượng và Hoàng Hà đến tập đoàn tin Kiệt bàn về dự án khu công nghiệp. Buổi chiều, Hoàng Đại Long dẫn hai quản lý của tập đoàn tin Kiệt chạy vào tòa nhà cơ quan thị trấn trên chiếc bàn đơ. Hoàng Hà và Cổ Lượng đứng trong sân nhanh đón thấy Hoàng Đại Long xuống xe, liền cười chào. Hoàng Tổng hoan nhanh Hoàng Tổng. Hoàng Đại Long mỉm cười, nhìn quanh hỏi. Viễn Trinh đâu? Chủ tịch thị trấn Bành đi vắng à? Ngay lúc đó, Bành Viễn Trinh bước xuống thang lầu cao giọng nói, Hoàng Tổng, Hoàng Nghênh Tổng Giám đốc Hoàng của tập đoàn tin kiệt đến thị trấn chúng tôi khảo sát, Hoàng Nghênh. Lần này Hoàng Đại Long đến với tư cách đại diện cho tập đoàn tin kiệt bàn chuyện hợp tác, giải quyết việc chung. Cho nên đương nhiên Bành Viễn Trinh phải tiếp đón ý một cách chính thức. Hoàng Đại Long thấy Bành Viễn Trinh hết sức nghiêm trang và nghiêm túc, liền cười ha hả. Chủ tịch thị trấn bành khách khí như vậy Khiến tôi thấy không thích ứng được Nói xong Hoàng Đại Long nháy nháy mắt Bành Viễn Trinh liền vo khan 2 tiếng Nghiêm mặt nói Mời Hoàng Tổng vào phòng họp Bành Viễn Trinh và ba người Hoàng Đại Long Lên lầu đến phòng họp Trên bàn đã bày sắn khai hoa quả Cháu ngồi được sắp xếp đối diện nhau Một bên dành cho ba người Hoàng Đại Long Với tấm biển ghi tên từng người phía bên này đối diện là ba người Bành Viễn Trinh, Cổ Lượng và Hoàng Hà. Lý Tân Hoa dự thính hội nghị, bước tới rót trà cho Bành Viễn Trinh, rồi đến Cổ Lượng và Hoàng Hà. Bên phía Hoàng Đại Long cũng đã bày sẵn ba chén trà và nước khoang để tùy ý khách uống. Tính cách Lý Tân Hoa rất tỉ mỉ, cô phục vụ rất chu đáo. Bành Viễn Trinh coi trọng cô ở điểm này. Theo hắn thấy cô có đủ tố chất ưu tú của một tránh văn phòng. Đó là tính cách điềm tính, chín chắn, làm việc chặt chẽ, chu đáo, có ý thức phục vụ rất cao. Liên quan đến chuyện hợp tác đầu tư thái độ của Hoàng Đại Long cũng trở nên nghiêm túc. Hoàng Đại Long cười cười, nói. Chủ tịch tỷ trấn Bành, trước hết xin giới thiệu một một chút. Vị này là giám đốc bộ phận quản lý đầu tư hình huy. Vị này là phó giám đốc tiểu lương. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Hoan nghênh hai vị, Giám đốc Hình, Giám đốc Lương Hình Huy và Tiểu Lương biết quan hệ thân thiết giữa Hoàng Đại Long và Bành Viễn Trinh Nào dám thất lễ Lập tức đứng dậy bắt tay Bành Viễn Trinh Tôi cũng xin giới thiệu, đây là Chủ tịch Thị Trấn Hoàng, đây là Chủ tịch Thị Trấn Cổ Tôi với Chủ tịch Hoàng Chủ tịch Cổ là người quen Thế này đi Tập đoàn chúng tôi đã soạn phương án đầu tư hợp đồng hợp tác Giám đốc Hình và Tiểu Lương giới thiệu sơ lược Xem ba vị lãnh đạo thì trấn có ý kiến gì Nếu không có ý kiến Thì bước tiếp chúng ta có thể ký kết hiệp định không hợp tác Hoàng Đại Long khoát tay Ra hiểu Hình Huy bắt đầu Trước đó Tiểu Lương đã đem ba bản phương án phát cho ba người Bành Viễn Trinh Hình Huy trầm rãi đọc phương án Bành Viễn Trinh vừa lật xem Vừa nghe Hình Huy giới thiệu trong lòng không khỏi thầm gật đầu Phương án được làm rất kỹ, rất toàn diện Ghi rõ toàn bộ các chính sách ủng hộ và ưu đãi mà tập đoàn tin kiệt hy vọng chính quyền thị trấn sẽ đáp ứng Đề xuất tổng tổng hơn 30 mục lớn nhỏ Chẳng hạn như yêu cầu quận cho miễn giảm thuế một năm sau khi công trình hoàn thành Hoặc yêu cầu quận đưa dự án này vào một trong các dự án trọng điểm năm 1993 Vâng, vờ Vâ. Có một điều khoản khiến Bành Viễn Trinh sở khóc sở cười, đại khái là thế này Sau khi công trình hoàn thành Trước hết sẽ bố trí công nhân của tập đoàn tin kiệt vào làm Còn việc giải quyết việc làm cho công nhân nơi khác theo yêu cầu của thị trấn Sẽ tùy theo tình hình mà xác định Họ không muốn lãnh đạo quận Lãnh đạo thị trấn dùng tập đoàn tin kiệt làm nơi giải quyết công ăn việc làm cho công nhân Lấy cớ để quấy nhiễu hoạt động kinh doanh của tập đoàn Ý thì là như vậy Nhưng đương nhiên cách hành văn khéo léo chứ Không nói toàn ra Bành viễn trinh cười khổ Nhìn Hoàng Đại Long nói Hoàng Tổng không đến mức ngay cả loại yêu cầu này Cũng đưa vào hiệp định không đấy chứ Tôi có thể đại diện cho chính quyền thị trấn Chúng tôi tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu hoạt động Của tập đoàn xí nghiệp Về phần giải quyết công ăn việc làm Sẽ căn cứ vào nhu cầu nhân lực Của bản thân tập đoàn mà giải quyết Hoàng Đại Long cười khá khả Chủ tịch Thị Trấn Bành Thật ngại quá Đây là quy định của tập đoàn chúng tôi Không phải chỉ đối phó với riêng Thị Trấn Vân Thủy các vị Mấy năm nay, mỗi sự án của chúng tôi đều đưa mục này vào hiệp định không Về điểm này, Hoàng Đại Long thật ra không nói dối Lúc mới thành lập Tập đoàn tin Kiệt từng bị lãnh đạo địa phương Vì muốn giải quyết công ăn việc làm sắp xếp người vào tập đoàn liên tục Đến nỗi vượt quá nhu cầu thực tế của tập đoàn Vì thế tập đoàn tin kiệt phải nuôi khá đông người rảnh rối Sau này Tập đoàn đã phát triển hùng mạnh và có thế lực Hoàng Bách Thừa không còn nể mặt cán bộ bình thường Không chịu nhận người vô tội vạ như trước nữa Bành Viễn Trinh nhú mày trầm ngâm một lát mới gật đầu nói Yêu cầu của các vị tôi thấy đa số hợp tình hợp lý Tôi có thể giải diện cho chính quyền thị trấn đáp ứng được Nhưng có một vài điều tôi cần phải xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quận. Như vậy đi, hôm nay là thứ ba. Thứ ba tuần sau tôi sẽ trả lời các vị. Tuy nhiên, tôi cảm thấy lãnh đạo quận hẳn là sẽ không phản đối. Tóm lại, đối với chúng tôi, lòng mang thành ý. Cố gắng tối đa vì quý tập đoàn mà tạo môi trường đầu tư tốt đẹp nhất. Chúng tôi vi vọng sớm đạt thành hiệp nghị. Sau đó tiến vào giai đoạn triển khai thực tế. Hoàng Đại Long chớp mắt một cái, không nói gì Hình Huy chính cần mỉm cười Cảm ơn lãnh đạo thị trấn ủng hộ Phía tập đoàn chúng tôi cũng mong đợi mau chóng ký hiệp nghị Sớm ngày khởi công xây dựng Hoàng Đại Long đính đạt khoát tay Chỉ cần thủ tục trên quận hoàn thành Chúng tôi có thể khởi công trước Tết âm lịch Bành Viễn Trinh cười ha ha đứng dậy nói Nếu Hoàng Tổng nói như vậy thì xác định như vậy đi Tiến ba người Hoàng Đại Long xong Bành Viễn Trinh quay lại nhìn Hoàng Hà và Cổ Lượng nói Lão Hoàng, Lão Cổ, tôi thấy phải thành lập một tổ xử lý trực thuộc phòng đảng chính Để Lý Tân Hoa phối hợp với hai người đặc biệt lo liệu thủ tục dự án Lão Hoàng phụ trách ở quận, Lão Cổ phụ trách ở thành phố Tôi ở giữa điều hành, chúng ta phân công hành động, tranh thủ thúc đẩy dự án Hoàng Hà gật đầu, ừ tôi hiểu, cổ lượng cảm thấy hơi hưng phấn. Đây là một dự án lớn, vốn đầu tư lên đến hàng trăm triệu. Nếu thành công, sẽ là một thành tích không nhỏ trong lý lịch của Y. Khi hách kiến niên còn tại chức, Y chỉ là nhân vật ngoài diện. Sau khi Bành Viễn Trinh nhậm chức, Y dần dần chiếm được tín hiêm và sự trọng dụng của hắn. Bành Viễn Trinh lên lầu. Vừa bước vào văn phòng, đã thấy Lý Tuyết Yến đi tới. Sắc mặt hơi ngưng trọng. Ngồi xuống ghế sofa đối diện với bàn làm việc của Bành Viễn Trinh. Im lặng không nói. Sao vậy Tuyết Yến? Bành Viễn Trinh hỏi. Viễn Trinh, các khoản quý đen hết sức lộn sồn. Có một nửa không có bằng chứng chính quy và hóa đơn. Toàn là hóa đơn tạm. Biên lai like do hách kiến biên ký tên. Còn lại một số có hóa đơn Nhưng đa số đều là phí huấn luyện và phí khảo sát Tiền chi ra cót liên quan tới cổ lượng Quý kiến quốc Hoàng hạ Mẫn diễm và nghiêm Khang Và còn có tôi nữa Lý Tuyết Yến hơi do dự, nhẹ nhàng nói Nhưng khoản chi này tôi có thể trình bày rõ ràng được Đó là phí thị trấn chiêu đãi lãnh đạo thành phố Hóa đơn lúc đó Tôi còn giữ lại Bành Viễn Trinh nghe vậy im lặng suy nghĩ Chỗ khó của vấn đề rốt cuộc đã lộ ra Người lập quỹ đen là một mình hách kiến niên Nhưng nhiều năm như vậy các lãnh đạo khác của thị trấn cũng có liên quan Ít nhất các khoản tiền chi tiêu có qua tay Chẳng hạn hàng năm hách kiến niên tổ chức cho cán bộ đi du lịch Phần lớn đều do trừ lượng đứng ra chi Mặc dù tiền không phải xài cho một mình y Nếu phơi bày vấn đề sai phạm này của hách kiến miên Chưa nói là phải chịu sự phúc tra và kiểm toán của ủy ban kỷ luật Mà hách kiến miên nhất định sẽ như chó điên cắn người Kéo theo một số lãnh đạo khác của thị trấn cùng chìm xuống nước với ông ta Làm sao bây giờ? Lý tuyết dến hỏi Có tiếp tục điều tra không? Tiếp tục chứ, không điều tra sao được Chúng ta không làm cấp trên phái người xuống điều tra, trở ngại càng nhiều thêm. Bành viễn trinh thở ra, ánh mắt lói lên, giúp cai nói. Tuyết lến. Cô triều tập họ lại. Khoản nào của ai? Người đó hiểu rõ ràng. Lau dọn sạch sẽ đi. Khoản nào giải thích được thì giải thích. Khoản nào không giải thích được thì tự bỏ tiền ra mà bù vào. Nói với họ. Không nên cảm thấy bị oan ức. Mà phải thấy là còn may mắn Chúng ta làm rõ ràng các khoản chi rồi Cho dù cấp trên đến điều tra Cũng không điều tra được gì Cũng may là các cấp phó của hách kiến niên không trực tiếp ký tên Họ cũng không phải gánh vác trách nhiệm quá lớn Chúng ta phải như tráng sĩ tự chặt tay Còn hơn để cấp trên chặt tay chúng ta Còn nữa Sau khi điều tra làm rõ Tất cả các hoàn của quỹ đen Phải niêm phong cất vào kho Không được thiếu một xu Sau đó sau khi được lãnh đạo quận đồng ý Bỏ hết vào tài chính của thị trấn Lý tuyết yến giật mình kinh ngạc Viễn trinh ra toàn bộ ra sao Nếu sau này chính quyền thị trấn tiền để xử lý những việc không chính thức Hoặc chi phúc lời vơ vờ, Thì không có cách nào chạy được tiền Không giữ lại Nhất định không giữ lại xô nào Bành viễn trinh dứt khoát phất tay trầm giọng nói Về vấn đề này, hắn cũng đã cân nhắc rất nhiều. Sự tồn tại của quý đen là cần thiết cho những việc không rõ ràng, không thể dùng tài chính công để giải quyết. Nếu không có quý đen, trong tương lai, các chi phí như quan hệ, an tình, tiếp đãi, đều sẽ gặp khó khi không chi trả được. Nhưng dù vậy, Bành Viễn Trinh biết rõ, giữ quý đen lại, chẳng khác nào ôm một quả bom nổ chậm, mặc kệ tắc xá thị trấn khác. Ban ngành khác như thế nào Trong lúc hắn chủ quản thì trấn Vân Thủy Hắn không cho phép giữ quý đen Bởi vì một khi để cho kẻ có ý đồ nắm được nhược điểm Hắn sẽ lâm vào tình cảnh giống như hách kiến miên hiện nay Lý tuyết yến thở dài Được rồi tuy nhiên anh cần phải suy nghĩ cho kỹ Hiện giờ nhất thời quyết định Sau này sẽ rất nhức đầu Tuyết yến bây giờ quý đen lộ ra trở thành một quả bom rồi đấy Nếu không cẩn thận sau này chúng ta sẽ bị tổn hại Thậm chí còn có thể mang tiếng xấu như hách kiến niên Bành viễn trinh cắn răng Chúng ta làm việc là vì chuyện công không nên để bị xem như trộm đảo Hách kiến niên bị bắt Lý tuyết Yến ngẫm nghĩ một chút cảm thấy bành viễn trinh nói rất có đảo lý Liều cười Được cứ như vậy đi Tôi nghe theo lời của anh Tuyết Yến hãy tranh thủ thời gian Tôi cho mọi người 3 ngày Thứ 6 phải cho tôi một báo cáo đầy đủ Rõ ràng căn cứ chính xác theo bằng chứng Đồng thời cô hãy bớt chút thời gian đưa Vi Tiểu Cương đến thị trấn Điều tra tình huống của anh ta lại một chút Nếu anh ta tán thành thì bảo anh ta viết bản cam kết Rồi ký tên vào Bành Viễn Trinh có chút mệt mỏi Dựa lưng vào ghế thở dài Về phần 6 Minh Hỷ Không cần tạo thêm áp lực cho ông ấy Như vậy cũng tốt, một căn bệnh đã mục nát, sớm muộn gì cũng có ngày thối giữa Vì tiểu cương phá vỡ nó ra cũng chẳng phải là chuyện xấu Lý tuyết yến nhú mày, bất mãn nói Cái lão vi minh hỉ này được việc không đủ nhưng bại sự có thừa Viễn trinh, không phải tôi nói ông ấy trong thị trấn từ trên xuống dưới cán bộ đều đánh giá không cao ông ta Ông ta tự thân vốn có cái gì Lần trước ông ta đến mượn xe quả thật có một số người quá đáng. Nhưng ông ấy vì sao lại có ngày hôm nay thì chính ông ấy cũng phải nghĩ lại một chút. Ông ta suốt ngày cứ nghĩ mọi người có lỗi với ông ta. Nhưng bộ ông ta không làm thất vọng ai sao. Anh ít ra đã không làm thất vọng ông ta đồng thời cũng đã giúp ông ta không ít. Nhưng ông ta lại xui khiến con trai của mình đến thành phố làm ẩm ý, có phải là đã mang đến phiền toái lớn cho anh không? Hách kiến niên người này tôi rất hiểu. Muốn nói ông ta chuyên quyền, hẹp hỏi tham tiền thì tôi còn tin. Nhưng nếu muốn nói ông ta lòng tham không đáy, sơ tay vơ vét của cải thì không khách quan. Lý tuyết Yến lời này vốn chất chứa trong lòng rốt cuộc đã không kìm nổi nói ra. Vi Minh Hỷ chính là muốn giải phóng hận thù cá nhân Người này thật ra rất ít kỷ Vi Minh Hỷ có không ít tật xấu Vấn đề của mình rất nhiều Nhưng mặc kệ Vi Minh Hỷ như thế nào Có một số việc hách kiến niên đã làm rất tuyệt Thôi đi, không nói chuyện này nữa Chúng ta trước vượt qua cửa ải khó khăn này đã Bành viễn trinh phất tay chậm rãi nhắm hai mắt lại dưỡng thần Lý tuyết yến thở dài rót cho bành viễn trinh một ly nước rồi lặng lẽ rời khỏi Buổi chiều Lúc tan tầm Trong sân đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ của một người đàn ông và tiếng khóc sống của một người phụ nữ Bành viễn trinh nhíu mày đẩy cửa bước ra từ trên hành lang nhìn lại Chỉ thấy trong sân có một người đàn ông cao lớn khoảng 30 tuổi đang hung tẩn túm tóc cát tiểu vân Mà cát tiểu vân thì gào khóc toàn bộ thân hình kéo lê trên mặt đất Chật vật không chịu nổi Xung quanh tất cả các cán bộ đang đứng xem náo nhiệt mà không ai dám can ngăn Lý Tuyết Yến cũng từ văn phòng đi ra Cao mày ở phía sau Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng nói Người đó là chồng của các tiểu vân Một cán bộ của quận tên là Tôn Phúc Lân Anh ta đến thị trấn náo loạn làm gì Bành Viễn Trinh mất hứng nói Thuyền phức thật Hẳn là nghe nói hách kiến niên bị tố cáo về vấn đề tác phong Mà đối tượng trong vấn đề này chính là trưởng phòng tài chính Cát Lý Tuyết Yến không kìm nổi mỉm cười Lúc trước thì Trấn cũng có tin đồn Nhưng hiện tại tôi mới biết được Cát Tiểu Vân là thân thích với Hách Kiến Miên Là con gái chị họ của vợ Hách Kiến Miên Quan hệ như vậy lại là bề trên hẳn là không có cách loại chuyện này Bành Viễn Trinh thở vào một cái bước nhanh xuống lầu Cô là thứ đàn bà lặng lơ thối tha Không biết xấu hổ Cô còn khóc cái gì Cô còn mặt mũi để khóc sao Cô cắm sừng tôi lâu như vậy Không ngờ còn có mặt mũi để kêu to à Anh nói bậy Tôi không có Buông tôi ra Tôn Phúc Lân Anh là cái thứ chó má Anh buông ra mau Đã tới nước này Vợ chồng các tiểu vân đều không còn giữ thể diện nữa Nghe các tiểu vân mắng khó nghe như vậy Trong cơn thịnh nổ Tôn Phúc Lân giống lên một tiếng Tắt cho các tiểu vân một bạc tay Các tiểu vân xem ra cũng không phải là người lương thiện gì Cô như con cọp gạo khóc cắn cánh tay Tôn Phúc Lân Đủ rồi đây là nơi làm việc chứ không phải cái chợ Vợ chồng các người cãi nhau thì về nhà đi Lý Tuyết Yến đứng ở phía sau bành viễn trinh nổi giận nói Tôn Phúc Lân, anh cũng là cán bộ cơ quan Không phân tốt xấu Đồng thủ đánh vợ mình thì có bản lính gì Anh nói các tiểu vân bậy bạ bên ngoài Vậy anh có chứng cứ gì chứ Hãy đáng mặt một người đàn ông chứ Các tiểu vân ngây người Quay đầu nhìn thấy bành viễn trinh và lý tuyết Yến Giống như ai đánh tới Quỳ dạp xuống chân lý tuyết Yến Gắt gao ôm lấy chân cô Khóc to lên Chủ tịch Thị Trấn Bành, Bí Thư Lý, lãnh đạo tôi thật sự là oan uổng lắm. Vì Minh Hỷ là các loại súc sinh thiên lôi. Ông ta dựa trên cái gì mà bị đặt vu cáo sự trong sạch của tôi. Các tiểu vân quả thật là oan uổng. Cô là tâm phúc của hách kiến niên không sai, nhưng cô vẫn là vãn bối của hách kiến niên. Không cần nói cô không đến mức nhào vào ôm lấy, cho dù cô có ý nghĩ này thì hách kiến niên cũng không dám xuống tay. Hách kiến miên đột nhiên bị tố cáo. Thị trấn bắt đầu kiểm toán. Cô là trưởng phòng tài chính tạm thời bị cách chức nhận thẩm tra. Tâm trạng của cô vốn đã không ổn Lại nghe nói con trai của Vi Minh hỉ là Vi Tiểu Cương vu khống cô quan hệ với hách kiến miên. Đây đối với cô mà nói giống như thiên lôi đánh xuống đầu. Cô còn chưa kịp đi tìm Lý Tuyết Yến chứng minh trong sạch thì chồng của cô là Tôn Phúc Lân đã tìm đến cửa. Hai người nói chưa được hai câu đã gây loạn lên. Tôn Phúc Lân đã sớm hoài nghi các tiểu vân ở bên ngoài có người đàn ông khác. Hiện sở nghe nói có người tố cáo hách kiến niên và các tiểu vân có tư tình thì liền kiềm chế không được. Chạy đến thì trấn để hỏi tội. Lý Tuyết Yến và Thi Bình đưa vợ chồng các tiểu vân tới phòng họp. Thay nhau khuyên giải. Cuối cùng cũng chấn an được cảm xúc của hai người. Sau khi quan hệ thân thích của các tiểu vân và hách kiến miên được công khai Người của thị trấn trên cơ bản không tin hai người có quan hệ riêng tư Hách kiến miên sợ vợ có tiếng Ông ta làm sao dám có gì lén phén với cháu gái bà xã Ngay cả có tà tâm thì chỉ sợ cũng sống như gẻ trộm mà thôi Ba ngày sau quý đen trên cơ bản cũng được điều tra rõ Tất cả những khoản thu chi của lãnh đạo thị trấn toàn bộ đều được làm rõ Buổi sáng ngày thứ 6, ngay trước mặt cán bộ có liên quan của ủy ban kỷ luật khu Lý Tuyết Yến là phó bí thư đảng ủy và trừ lượng là phó bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Đại diện cho thị trấn báo cáo kết quả điều tra cho cha con Vi Tiểu Cương ba vấn đề mà Vi Tiểu Cương tố cáo đã có kết quả Hách kiến niên thành lập quỹ đen là có thật Một mình tham ô quỹ đen là có thật Dùng tiện công làm việc tư là có thật Còn về vấn đề nam nữ thì không có chứng cứ chứng minh. Lý Tuyết Yến lạnh lùng nhìn Vi Tiểu Cương và Vi Minh Hỷ. Đây là kết quả điều tra và những tài liệu chứng minh liên quan. Nếu mọi người không có ý kiến thì liền ký tên đồng ý, đồng thời viết một phần tài liệu cam kết. Vi Minh Hỷ đỏ mặt, run run nói. Tôi không có ý kiến, không có ý kiến. Tôi xin viết bản cam kết này. Sau khi Vi Minh Hỷ viết xong. Bành Viễn Trinh liền mang tất cả những tài liệu trực tiếp đến quận Hướng bí thư quận ủy Tần Phượng và Chủ tịch quận Cố Khải Minh và Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật khu cầu để báo cáo trực tiếp Buổi chiều cùng ngày quận ủy mời sự họp hội nghị thường vụ nghiên cứu về vấn đề của hách kiến niên Bành Viễn Trinh dự thính lại trong cuộc họp báo cáo kết quả điều tra Hướng ủy ban kỷ luật khu cung cấp các loại chứng cứ Ngày hôm sau Ngày thứ ba Ủy ban kỷ luật khu và phòng kiểm toán, dựa theo chỉ thị của quận ủy, đến thị trấn Vân Thủy tiến hành phúc tra vấn đề của hách kiến miên. Kết quả phúc tra với kết quả mà đảng ủy thị trấn Vân Thủy đã báo cáo không khác nhau mấy. Buổi sáng ngày thứ tư, Tân Phượng lại triệu tập hội nghị thường vụ quận ủy, hướng thành ủy để trình đề nghị xử lý hách kiến miên, đồng thời hướng ủy ban kỷ luật thành phố báo cáo kết quả điều tra. Giữa tháng 11 thành ủy ra quyết định Hách kiến miên tồn tại vấn đề vi phạm quy định tương đối nghiêm trọng Miễn đi chức ủy viên thường vụ quận ủy Phò tránh văn phòng quận ủy Hách kiến miên tuy rằng bị định tội danh là vi phạm quy định Nhưng miễn đi chức vụ đối với hách kiến miên mà nói Thì xử lý như vậy cũng không nhẹ Cùng với thành ủy ra quyết định Quận ủy Tân An cũng ra quyết định yêu cầu thị trấn Vân Thủy tiến hành sung quỹ đen vào tài chính thị trấn, đồng thời giao trách nhiệm cho Lý Tuyết Yến. Trừ Lượng, Hoàng Hà, Mẫn Diễm 4 người hướng quận ủy và ủy ban nhân dân quận làm văn bản kiểm điểm. Hách Kiến Niên đột nhiên xuống ngựa. Từ lúc Vi Tiểu Cương tố cáo cho đến lúc bị hỏi trách trước sau gần một tháng. Đây chính là sự kiện một cán bộ cấp phó huyện ở khu Tân An bị hỏi trách nhanh nhất. Phong ba này đối với bành viễn trinh khiến hắn tiêu tốn không ít tinh lực Nhưng vẫn không có ngăn cản hắn tiến hành hạng mục Hắn trong lòng biết rất rõ cái gì cũng đều là ư Chỉ có làm ra những công trình thật sự thì mới là căn bản Kinh nghiệm lý lịch nông cạn nhất định phải lấy chiến tích bù lại Còn về phương diện khác, ông nội phùng lão đang ở thủ đô giói mắt nhìn hắn Hắn không muốn ông nội thất vọng Việc hợp tác với tập đoàn tín kiệt chính thức quyết định Bành Viễn Trinh không có trở về thị trấn mà thẳng đến quận hướng Cố Khải Minh báo cáo công tác có cửa phòng Cố Khải Minh, hắn vừa mới tiến vào thì ngoài ý muốn phát hiện Tần Phượng đang ở trong đó Tần Phượng đang ngồi nói chuyện một cách thoải mái với Cố Khải Minh Một chút cũng không nhìn ra hai người trước đây đã từng trở mặt Thậm chí còn vỗ bàn Nhìn thấy Bành Viễn Trinh bước vào Tần Phượng Nguyên đang nở nụ cười Nhưng chỉ trong chớp mắt Nét mặt cô đã hồi phục lại sự bình tĩnh rất nhanh Đồng chí Viễn Trinh cố Khải Minh khẽ mỉm cười Ý cũng không chú ý đến sắc mặt biến hóa của Tần Phượng Bí thư Tần vừa lúc xin hướng hai vị lãnh đạo báo cáo một chút Việc hợp tác với tập đoàn tín kiệt đã được quyết định Tôi đã đại diện cho thị trấn ký tên vào hiệp nghị Dựa theo chỉ thị tinh thần của lãnh đạo khu, chúng ta bước tiếp theo sẽ ở quận ký một nghi thức hiệp ước Xin mời Bí Thư Tần và Chủ tịch quận cố giúp đỡ cổ động Cố Khải Minh mừng rỡ, còn Tần Phượng thì vốn hẳn thấu xương bành viễn trinh khóe miệng cũng không kìm nổi nở nụ cười Lấy lãnh đạo ra hù tôi à Cố Khải Minh mừng rỡ cười ha ha Tốt đồng chí viễn trinh cậu làm rất khá Việc đàm phán này thành công đối với sự phát triển kinh tế ở quận là một sự thúc đẩy rất lớn Bí thư Tần Tôi thấy ở quận cũng nên ra mặt làm một nghi thức ký ước Phối hợp với công tác quận Tuyên truyền đưa tin một chút Cố Khải Minh mỉm cười quay đầu nhìn Tần Phượng Tần Phượng thảm nhiên cười Cũng đúng Đây cũng được coi là một trong những trọng điểm của quận Quận ra mặt tổ chức hoạt động cũng là tình lý bên trong Lấy quận ủy xử lý tổ chức là chính đồng chí Viễn Trinh thì chấn mọi người phối hợp một chút Bành Viễn Trinh nhìn bộ dạng không mặn không nhạt của Tần Phượng trong lòng không khỏi cười lạnh Cái gì mà coi như là Đây chính là hạng mục đầu tư lớn nhất của Thu Tân An trong 2 năm vừa qua Cô còn già mồm cái lão gì nữa cố Khải Minh ánh mắt tăm tức Y còn chưa kịp nói cái gì thì Tần Phượng đã không ngờ đoạt trước một bước đen quận ủy ra Quận ủy tổ chức hoạt động chẳng khác nào quận ủy chủ đạo Nhưng Cố Khải Minh nhớ đến Tần Phượng sắp lên chức rời khỏi. Dù sao thì cũng phải đi. Ở thành phố đã sớm truyền ra tin tức nói Tần Phượng sẽ làm phó chủ tịch thành phố. Một khi đắt như vậy, mặc kệ là quận ủy xử lý hay là ủy ban nhân dân quận xử lý. Mặc kệ là ai chủ đảo thì đều là chiến tích của chủ tịch quận ý. Nghĩ như vậy, Cố Khải Minh tâm tình cũng cân bằng hơn. Ý mìm cười, quận ủy và ủy ban nhân dân quận dẫn đầu thì trấn Vân Thủy phối hợp Bí thư tần, tôi thấy không bằng rèn sắt khi còn nóng Hãy gọi thì đại kiến và mạc suốt hải đến để chúng ta an bài một chút chuyện Tốt nhất là nên tranh thủ cuối tháng này cử hành Tần Phượng thấy cố khải minh không có phản đối ý kiến của mình thì cảm thấy mỹ mãn dựa vào sofa Không chút để ý cười nói Được bảo lão mạc và lão thù đến đây Đồng chí Tiểu Lâu phối hợp Tôi ra mặt báo cáo với thành phố một chút Xem có thể mời lãnh đạo thành phố đến tham dự hoạt động hay không Trải qua bàn bạc thảo luận Nghi thức ký kết hiệp nghị sẽ được tổ chức vào sáng thứ 6 ngày 21 Tuy rằng nói là thị trấn Vân Thủy phối hợp Nhưng trên thực tế lần tổ chức hoạt động này gần như toàn bộ là do quận ủy và ủy ban nhân dân quận liên kết làm việc Thị trấn Vân Thủy căn bản chen chân không lọt Chân chính tham dự vào cũng chỉ có bành viễn chinh, bao gồm chương trình hội nghị, thời gian xác định, tuyên bố hoạt động, chuẩn bị tài liệu, mời lãnh đạo và khách quý tham dự, liên lạc với các đơn vị. Thậm chí những chi tiết nhỏ đều do quận trực tiếp xử lý, thì Trấn vân thủy ngay cả quyền đề nghị cũng không có. Tránh văn phòng quận ủy thì đại kiến là ủy viên thường vụ quận ủy. Không có khả năng tự mình thao tác tất cả sự vô cụ thể. Mà phải qua tay phó tránh văn phòng tạ hồng vệ. Nhưng trên thực tế chính là Tần Phượng đứng đằng sau khống chế. Cuối cùng đừng nói đến thị trấn Vân Thủy. Ngay cả tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Mạc Xuất Hải cũng chỉ một bên đừng nhìn. Vốn là thị trấn Vân Thủy hợp tác với tập đoàn Sĩ nghiệp Tín Kiệt. Nhưng hiện tại hiệp ước ký kết lại do khu Tân An và Sĩ nghiệp Tín Kiệt hợp tác. Những lãnh đạo và các cán bộ bình thường của thị trấn đều có chút oán hận. Lý Tuyết Yến có chút mất hứng đem bản pháp của quận ủy ném lên trên bàn làm việc của bành viễn trinh bất mãn nói. Viễn trinh, rốt cuộc là chúng ta được lợi hay quận được lợi? Tốt xấu gì thì phương thức ký kết hiệp nghị phải do chúng ta làm. Chúng ta căn bản không thể chấp nhận được việc ở quận các lãnh đạo đều tham gia. Còn ở thị trấn thì chỉ có mình anh và tôi. Ngay cả việc hoan nghênh cũng do mạc suốt hải tuyên truyền Chúng ta quả thật giống như là làm nền cho họ Tuyết yến đừng so đo quá Cách lời của chúng ta chính là cách lời của quận Quận ủy và ủy ban dân nguyện quận thay chúng ta lo lắng chi phí Cứ sao lại không làm chứ Bành viễn trinh mỉm cười Hoạt động đó chỉ là hình thức thỏa mãn nhu cầu của lãnh đạo mà thôi Cứ để cho lãnh đạo nở mày nở mặt đi Dù sao Việc xây dựng cuối cùng cũng là ở thị trấn chúng ta. Lý Tuyết Yến đuôi lông mày nhướng lên, thầm nghĩ cái gì cách lời của chúng ta chính là cách lời của quận. Nếu sự theo nô này, cách lời của quận chính là cách lời của thành phố. Cách lời của thành phố cũng chính là cách lời của tỉnh. Như vậy, việc tập đoàn Tín Kiệt hợp tác với thị trấn có phải là đạt được cách lời cấp quốc gia to lớn hay sao? Nhưng nếu Bành Viễn Trinh nói như vậy, Lý Tuyết Yến trong lòng tuy không thỏa mãn nhưng cũng không thể nói cái gì Cô mất hứng xoay người rời khỏi phòng Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh nhìn theo bóng sáng của cô cũng cao mày lại Hắn có chút cam tức cầm lấy bản pháp chương trình hội nghị của quận ủy ném qua một bên Sắc mặt âm trầm xuống Để quận ủy tổ chức hoạt động ký ước Lấy xanh nghĩa khu Tân An là ý tưởng của Bành Viễn Trinh Tuy nhiên, đây chỉ là thuận nước đẩy thuyền chiếu cố mặt mũi của Tần Phượng và cố Khải Minh một chút. Nhưng không nghĩ tới quận ủy và ủy ban nhân dân quận lại bao biện làm thay như vậy. Trực tiếp bỏ qua bành viễn trinh và thị trấn Vân Thủy. Đừng nhìn bành viễn trinh trước mặt Lý Tuyết Yến không nói cái gì, nhưng thực tế trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Dựa theo trí nhớ của hắn, lần hoạt động này tuy là chiếu cố hình tượng của quận và mặt mũi của lãnh đạo Phúc, Nhưng nhất định phải để cho thị trấn Vân Thủy ở vị trí chủ thể Nhưng đến hiện tại thị trấn Vân Thủy không ngờ ở trong hoạt động chẳng có một chút địa vị nào Điều làm cho hắn cam tức chính là Quá trình tổ chức hoạt động Tạ Hồng Vệ không ngờ không có trưng cầu qua ý kiến của hắn Ngay cả một lần cũng không có Bành viễn trinh thở dài một cái Rồi cầm tờ chương trình hội nghị nhìn lướt qua ở trên là mạc xuất hải sẽ giới thiệu chương trình hội nghị. Cố Khải Minh đại diện cho Ủy ban Nhân dân quận lên phát biểu hoan nghênh. Tần Phượng đại diện cho quận ủy và Ủy ban Nhân dân lên nói chuyện. Chủ tịch Hoàng Đại Long của tập đoàn tín kiệt đọc diễn văn. Người duy nhất được đề cập đến ở thị trấn Vân Thủy là Bành Viễn Trinh tại hiện trường ký hiệp nghị. Hắn đại diện cho thị trấn Vân Thủy ký kết hiệp nghị với chủ tịch Hoàng Đại Long của tập đoàn tín kiệt. Thậm chí bữa tiệc sau hoạt động cũng an bài Bành Viễn Trinh ở phòng số 2. Tiếp đãi những cán bộ trung tầng của tập đoàn cùng đại biểu các xí nghiệp khác. Theo cấp bật và chức vụ của Bành Viễn Trinh, an bài như vậy là không có vấn đề gì. Nhưng lần hợp tác này, hắn là người có công lớn nhất. Hắn là giới thiệu sẽ do Lý Tuyết Yến đảm nhận. Còn đọc bài hoan nghênh phải là do hắn. Lãnh đạo quận có thể nói nhưng không thể trở thành chủ đạo. Nhưng mất hứng thì mất hứng, Bành Viễn Trinh cũng không thể biểu hiện cảm xúc của mình. Bởi vì không cần phải như vậy. Đây chỉ là một hiệp nghị ký tên. Đơn giản tô son điểm phấn cho lãnh đạo. Hoạt động sẽ được cử hành tại khách sạn Bình An. Khi mặt trời lên cao, Bành Viễn Trinh cùng với Điện Minh đến khách sạn Bình An xem xét hiện trường hoạt động. Khi vào phòng hội nghị tại tầng cao nhất khách sạn, Thấy Tạ Hồng về cùng với một số nhân viên công tác đang chuẩn bị lại lần cuối. Tạ Hồng về biết Tần Phượng rất coi trọng hoạt động lần này. Cho nên không dám chậm trễ. Từ đầu đến cuối kiểm tra một lần lại chỉ huy nhân viên công tác diễn luyện lại. Vừa muốn gọi điện thoại cho thì đại kiến sang kiểm tra lần nữa thì ngoài ý muốn nhìn thấy Bành Viễn Trinh. Thảm nhiên cười nói. Chủ tịch Thị Trấn Bành. Sao lại đến đây? Bành Viễn Trinh khóe miệng nhích lên, muốn chửi chó má Hắn trong lòng cười lạnh bố mày không thể đến sao Đây là kết quả do bố mày vẫn tác được đấy Nhưng ngoài mặt Bành Viễn Trinh lại mỉm cười nói Phó tránh văn phòng tạ, tôi đến xem lại hội trường Ngày mai hoạt động đã bắt đầu, nếu cần thì chấn chúc tôi hỗ trợ Thì phó tránh văn phòng tạ cứ mở miệng Tạ Hồng về có chút ngạo mạn liếc mắt nhìn Bành Viễn Trinh thản nhiên nói Không cần chúng tôi đã hoàn thành các chuẩn bị cơ bản. Tránh văn phòng thì và bí thư tần, chủ tịch quận cố sẽ kiểm tra qua một lần. Tuy rằng bành viễn trinh được đồn rằng có mối quan hệ với trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Tống Bính Nam. Nhưng dù sao chức vụ cũng chỉ là một chủ tịch thị trấn. Là một cán bộ cấp trưởng phòng của quận ủy. Phó tránh văn phòng xếp hạng thứ nhất. Chủ trì công tác thường vụ của quận ủy. Tạ hồng vệ kỳ thật cũng không để bành viễn trinh vào mắt. Bành viễn trinh thấy y như thế thì cũng lười so đo. Hắn mỉm cười bước thẳng qua đánh giá bố trí của hiện trường. Đột nhiên ánh mắt hắn nhìn thấy những chữ trên tường và biểu ngữ quảng cáo liền cau mày lại. Lễ ký kết hợp tác giữa khu Tân An và tập đoàn tín kiệt về việc xây dựng khu sản nghiệp xí nghiệp chế tạo máy móc. Phía dưới còn có câu quận ủy Tân An, ủy ban nhân dân Tân An. Bành Viễn Trinh Trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn tạ Hồng Vệ. Phó tránh văn phòng tạ, biểu ngữ như vậy hình như không có thích hợp. Tạ Hồng Vệ ngẩn ra, đi tới thản nhiên nói. Như thế nào là không thích hợp? Sự kiện này diễn ra là giữa thị trấn Vân Thủy và tập đoàn Tín Kiệt. Mà trong hội nghị ký kết hiệp nghị, có phải hay không cũng nên ghi đằng sau khu Tân An là thị trấn Vân Thủy. Chúng tôi dù sao cũng là người hợp tác. Ít nhiều cũng có sự xuất hiện. Bành Viễn Trinh giọng nói tuy rằng rất ôn hòa, nhưng mơ hồ đã hiện ra sự bất mãn. Tạ Hồng vệ thấy Bành Viễn Trinh mất hứng liền lơ đến cười, khoát tay nói. Chủ tịch thị trấn Tiểu Bành, hạng mục này của thị trấn các người không phải là hạng mục của quận sao. Hơn nữa nó còn được liệt vào một trong những công trình trọng điểm khu Tân An trong năm nay. Quận tổ chức hoạt động. Mà lại xuất hiện tên thị trấn Vân Thủy của các người quả thật không thích hợp Tôi đã báo cáo qua với tránh văn phòng thị và bí thư tần Và các lãnh đạo cũng đều đồng ý Lấy lãnh đạo ra hồ tôi à Bành viễn trinh trong lòng cười lạnh Ánh mắt trở nên có chút linh hoạt, sắc bén hẳn lên Tôi trước đây đã báo cáo với chủ tịch quận cổ và bí thư tần Đơn giản là đem hoạt động ký kết quả của, của thị trấn chúng tôi đặt ở quận Nhưng mà kể hình thức hoạt động như thế nào, chúng tôi Thủy chung vẫn là người hợp tác. Điều này không có bất luận điều gì thay đổi. Cầm lông gà làm lệnh tiễn. Nghe lời nói của Bành Viễn Trinh có chút cứng sắn, mạnh mẽ, tạ hồng vệ không kìm nổi cười lạnh một tiếng. Chủ tịch thị Chấn Bành cậu nói vậy là không được. Cái gì thì Chấn chúng tôi? thì trấn Vân Thủy không phải thuộc về quận sao? Cậu không phải là cán bộ của quận sao? Chẳng lẽ cậu còn muốn ăn riêng một mình? Dựa theo lý giải của tôi, hạng mục này chính là hạng mục trọng điểm của quận nặng ở thị trấn Vân Thủy của các người. Bành viễn trinh đuôi lông mày nhứng lên, trong lòng có chút không kiên nhẫn nói. Phó tránh văn phòng tạ, lời này tôi thấy nghe không lọt Anh nếu muốn vì quận nâng cao quan điểm thì tôi cũng không có cách nào. Được rồi, phó tránh văn phòng tạ, anh đang bận, tôi còn có việc đi trước. Bành viễn trinh khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Tạ hồng vệ nhìn theo bóng sáng của bành viễn trinh, khóe miệng không kìm nổi có chút cười lạnh. Y thầm nghĩ cậu chỉ là một chủ tịch thị trấn nho nhỏ, muốn cùng bí thư quận ủy và chủ tịch quận tranh công ạ. Chẳng phải là tự tìm đường chết. Cho dù là hạng mục này là do cậu tiến cử, nhưng thì sao? Lãnh đạo nếu muốn đặt ở quận, thì phải là ở quận. Bành viễn trinh vốn không muốn so đo, nhưng khi đi vào hội trường lại thấy như vậy. Hơn nữa thái độ của tạ hồng vệ như thế quả thật khiến cho y phải tức giận. Hắn bước xuống lầu thì, ngơ phải tần phượng và thì đại kiến. Bành viễn trinh không có dừng lại, mà vội xuyên qua một bên đường đến bãi giữ xe trực tiếp bảo lái xe rời khỏi. Tần phượng và thì đại kiến một chiếc một sau bước xuống xe. Thì đại kiến quay đầu nhìn lướt qua cười nói. Bí thư tần, hình như là bành viễn trinh. Tần phượng ủ lên một tiếng. Thì đại kiến lại nói. Xem ra, vị chủ tịch trẻ tuổi này của chúng ta đã đến hội trường xem qua. Bí thư tần chúng ta cũng vào xem đi. Thì đại kiến trong lòng có chút kinh ngạc. Dựa theo thường quy trong quan trường. Bành viễn trinh nhìn thấy xe của lãnh đạo. Theo lý nên hướng lãnh đạo chào hỏi. Nhưng hắn không ngờ nơ. Gơm. Ê, nơ, hừ, ngang bỏ đi, sắc mặt có chút âm chầm, hắn dường như đã đoán được cái gì, hai người cùng với thẩm ngọc lan bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất, Tạ hồng vệ đi ra cười nói, bí thư tần tránh văn phòng thì, hội trường đều được bố trí xong, xin lãnh đạo kiểm tra qua một chút, tần phượng cười, ừ, lão thì chúng ta vào xem đi, Tạ hồng vệ, Ngày mai Phó Chủ tịch Thành phố Mạnh sẽ đến tham dự hoạt động Ngoài ra còn có Hội đồng Nhân dân Thành phố, Mặt trận Tổ quốc Thành phố và những lãnh đạo bộ môn trực thuộc Thành phố Ngày mai ai ngồi trên đài chủ tịch, danh sách tôi sẽ thảo luận lại với anh một chút Tần Phượng vừa đi vừa nói Tôi hiểu rồi, xin bí thư Tần yên tâm Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đã giao Tạ Hồng Vệ Kính Cần nói Tạ Hồng về cùng Tần Phượng và Thì Đại Kiến ở hội trường xem xét. Đối với việc Tạ Hồng về an bài hội trường Tần Phượng khá hài lòng. Mọi người đang nói chuyện với nhau, nhân viên công tác của quận ủy Tiểu Trương vội vã chạy vào, la hét nói. Bí thư Tần tránh văn phòng thì. Vừa rồi tập đoàn tín kiệt gọi điện đến, nói là hoàng tổng của bọn họ có nhiệm vụ khẩn cấp phải đi hôn công. Cho nên, nghi thức ngày mai bọn họ yêu cầu tạm thời hủy bỏ. Cụ thể khi nào cử hành thì sẽ định thời gian lại với quận. Thanh âm tiểu trương có chút rồn dập Tân phường sắc mặt biến đổi. Cô lập tức ý thức được vấn đề mấu chốt. Tập đoàn tín kiệt đột ngột thay đổi. Có phải là có liên quan đến bành viễn trinh. Nhưng loại ngờ vực vô căn cứ này chỉ có thể nghĩ trong lòng. Không thể nói ra. Thì đại kiến nhú mày cả giận nói. Bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta bên này đã an bài mọi chuyện, ngay cả lãnh đạo thành phố cũng đều thông báo Bọn họ đột nhiên lại thay đổi thời gian Hoàng Đại Long phải đi công tác, vì sao lại không nói trước Loại nhà giàu mới nổi này, nếu nhân nhượng thì cũng không biết mình họ gì Tạ Hồng Vệ cậu lập tức gọi điện thoại liên lạc với bọn họ hỏi cho rõ ràng Thật sự không được mà Bảo bọn họ cử một phó tổng đến cũng được Lãnh đạo thành phố cũng đã thông báo rồi Hoạt động làm sao có thể tùy tiện hủy bỏ Tần Phượng ở một bên khói miệng nhẹ nhàng nhích lên cũng không nói gì Tạ Hồng về sắc mặt khó coi liền đồng ý chạy ra ngoài gọi điện thoại Nhưng kết quả của cuộc điện thoại này y có thể nghĩ Đối với người của tập đoàn tín kiệt cha con hoàng gia chính là ông chủ Cho dù là phó tổng tập đoàn cũng chỉ là nhân viên Một hoạt động đầu tư nặng ký như vậy Ông chủ không ra mặt, phó tổng nào dám thay thế? Hơn nữa, nếu Hoàng Đại Long đã an bài như vậy, thì làm sao mà để cho những cao quản khác của công ty tham dự? Nếu không thì tập đoàn Tý Kiệt đã phái một phó tổng khác đi ngay từ đầu rồi chứ không phải là Hoàng Đại Long. Tạ Hồng về gọi điện thoại thái độ đối phương thẳng thắn từ chối. Tạ Hồng về trong lòng rất bực bội, ngay trong điện thoại mà phát hỏa. Thấy bên này ồn ảo như vậy. Người bên này cảm thấy chán. Anh ồn ào cái gì? Khu tân an của anh thì giỏi lắm sao? Ông chủ chúc tôi có công việc, hoạt động tạm thời hủy bỏ. Đây là hoạt động đầu tư khá quan trọng của tập đoàn, ông chủ không ra mặt thì làm sao mà thành? Có vấn đề gì thì bảo Bí Thư Tần và Chủ tịch quận cố tìm ông chủ chúc tôi. Nói xong, Giám đốc quản lý đầu tư hình huy của tập đoàn tín kiệt liền cút máy cái sầm. Tập đoàn tín kiệt tiền nhiều thế lớn Lại được tỉnh thành phố bảo hộ Hơn nữa địa vị chính trị của Hoàng Bách Thừa Ở thành phố từng bước được nâng cao Công nhân tập đoàn đương nhiên nước lên thì thuyền lên Không cần nói đến một phó tránh văn phòng quận ủy Ngay cả bí thư quận ủy Tần Phượng Hình huy cũng chưa chắc để trong lòng Tạ hồng về thở phi phi cúp máy Trở về báo cáo lại với Tần Phượng và thì đại kiến Nhưng khi tới trước mặt thì liền tỉnh ngộ lại Chính mình can thiệp với đối phương chưa tốt Lại càng làm bất lực thêm Lãnh đạo có thể hay không sẽ cảm thấy phiền Ý do dự một chút nhưng vẫn kiên trì đi qua cười khổ nói Bí thư tần tránh văn phòng thì đối phương không biết phân biệt phải trái thái độ áp liệt Nói hoạt động lần này nhất định phải hủy Khi nào tái cử hành thì còn phải xem ông chủ của bọn họ rảnh lúc nào Tần Phượng sắc mặt âm trầm xuống Thì đại kiến cả dân nói Tạ Hồng về cậu rốt cuộc là làm việc như thế nào Ngay cả việc như vậy mà cũng không phối hợp được Cậu gần đây không phải là thường xuyên liên lạc với người của tập đoàn tín kiệt sao Tạ Hồng về khuôn mặt căng thẳng kính cần cười nói Tránh văn phòng thì tôi cũng không nghĩ bọn họ trở mặt nhanh như vậy Tôi, được rồi cậu không cần nói nữa Tần Phượng có chút mực bội phất tay, hạ giọng nói Cậu mau đi tìm bành viễn trinh đi Hạng mục này là do cậu ta tiến cử. Hơn nữa, cậu ta cùng với cha con hoàng gia quan hệ không tồi. Bảo Bành Viễn Trinh đi tìm đối phương nói chuyện đi. Tôi không cần biết các người dùng biện pháp gì tóm lại, hoạt động ngày mai nhất định phải cử hành đúng thời hạn. Tần Phượng phải tay bỏ đi. Nhưng khi cô còn chưa ra khỏi hội trường thì Thẩm Ngọc Lan sắc mặt khó coi, bước đến nhẹ nhàng nói. Bí thư Tần. Vừa rồi thư ký của phó chủ tịch thành phố Mạnh gọi điện thoại đến Nói phó chủ tịch Mạnh có công việc gấp Phải đến tỉnh họp Hoạt động ngày mai sẽ không đến tham gia Thật sự là nhà rột lại gặp mưa rầm suốt đêm Tần Phượng bước chân kiềm hãm, khóe miệng co giật Gương mặt hiện lên tia giận dữ Không đến thì thôi Tần Phượng tức giận dậm chân xuống đất bước nhanh đi Thẩm Ngọc Lan vội vàng khẩn trương đuổi theo Thì đại kiến cao mày, nhìn tạ hồng vệ nói Tạ hồng vệ cậu khẩn trương liên hệ với Bành Viễn Trinh Không cậu lập tức đến thị trấn Vân Thủy, giáp mặt nói chuyện với Bành Viễn Trinh Bất kể thế nào cũng phải nghĩ biện pháp để hoạt động ngày mai cử hành đúng thời hạn Thì đại kiến vội vàng nói một câu rồi cất bước rời khỏi Tạ hồng vệ xấu hổ và giận dữ đứng tại chỗ trong lòng không ngừng oán giận Các người là lãnh đạo, gọi điện thoại cho Bành Viễn Trinh không phải là giải quyết toàn bộ sao? Sao lại đem bài toán khó này giao cho tôi, bảo tôi đi cầu xin cách tên tiểu tử kia? Nhưng toán giận thì toán giận, lãnh đạo phân công y không thể không tranh thủ. Tạ Hồng về xuống lầu, ngồi xe đến thị trấn Vân Thủy thẳng đến phòng làm việc của Bành Viễn Trinh. Nhưng gó cửa nửa ngày cũng không ai lên tiếng. Lý Tuyết Yến từ phòng bên cạnh nhô đầu ra kinh ngạc nói Phó tránh văn phòng tạ Tạ Hồng Vệ gật đầu Phó Bí Thư Tuyết Yến, Chủ tịch Thị Trấn Bành có ở văn phòng hay không? Chủ tịch Thị Trấn Bành không có ở văn phòng Anh ấy chắc là đi xuống xí nghiệp hoặc nông thôn gì rồi Lý Tuyết Yến cười nói Tạ Hồng Vệ có chút gấp gáp Bí Thư Tuyết Yến, Bí Thư Tần và tránh văn phòng thì bảo tôi đến gặp Chủ tịch Thị Trấn Bành Cô hãy tranh thủ liên hệ với cậu ấy, bảo cậu ấy thần trương trở về Lý Tuyết Yến đuôi lông mày nhứng lên Ô, như vậy à? Được rồi, để tôi thử gọi điện thoại cho anh ấy Phó tránh văn phòng tạ, mau vào đây ngồi Lý Tuyết Yến vừa tiếp đón tạ hồng vệ Vừa chuẩn bị gọi điện thoại cho bành viễn trinh Thì tiếng chung điện thoại đột nhiên vang lên Lý Tuyết Yến lập tức nghe điện thoại bên kia liền truyền đến giọng nói của Bành Viễn Trinh. Tuyết Yến cô đừng nói gì cả, hãy nghe tôi nói. Tôi đang ở văn phòng, nhưng tôi không muốn gặp tạ hồng vệ. Cô giúp tôi đổi gã về đi. Nói xong, Bành Viễn Trinh liền cút điện thoại. Còn Lý Tuyết Yến thì vẫn cầm lấy ốm nghe tùy ý nói một câu. Tôi biết rồi. cúp điện thoại, Lý Tuyết Yến liền gọi tiếp một cuộc điện thoại khác. Nhưng trên thực tế, số điện thoại này là của chính cô. Cô có hai số điện thoại, một dùng cho người thân, một dùng cho công việc. Tạ hồng vệ nóng như đốt, ngồi trong văn phòng Lý Tuyết Yến chờ đợi. Hơn 10 phút trôi qua, bành Viễn trinh cũng không thấy gọi về. Lý Tuyết Yến cười nói. Phó tránh văn phòng tạ, xin thông cảm một chút. Ở nông thôn đôi khi không có phương tiện thông tin. Nếu chủ tịch thị trấn bành ở nông thôn, thì khả năng trong lúc này cũng không tìm được điện thoại để gọi. Hơn nữa, ở nông thôn tín hiệu không tốt. Có gọi điện thoại cũng không chắc có thể nghe được. Trước giờ tan tầm tần phượng và thị đại kiến còn đang chờ y hồi âm. Mắt thấy thời gian càng lúc càng gần tạ hồng về gấp đến độ muốn chửi chó má. Y trầm giọng nói. Phó bí thư tuyết liến. Ngày mai là ký kết hiệp nghị với tập đoàn tín kiệt. Chủ tịch thị trấn Bành như thế nào hôm nay lại còn xuống nông thôn? Nhiều ít gì thì cũng có sự chuẩn bị chứ? Lý tuyết yến thản nhiên cười. Hoạt động ngày mai dù sao cũng là do phó tránh văn phòng tạ đảm đương. Tôi thấy thì trấn chúng tôi đâu có việc gì làm. Sáng mai, chủ tịch thị trấn Bành cũng chỉ có mặt để ký tên thôi mà. Ha ha, đây cũng không cần chuẩn bị. Lời nói bất mãn và trào phúng trọng giọng điệu của Lý Tuyết Yến tạ hồng về không có nhận ra. Y gấp đến đổ đứng dậy nói. Phó Bí Thư Tuyết Yến có thể nghĩ ra biện pháp nào liên hệ với Chủ tịch Thị Trấn Bành. Quận ủy có chỉ thị quan trọng chậm chế không được đâu. Lý Tuyết Yến trong lòng cười lạnh. Đối với anh thì chỉ thị quan trọng. Nhưng đối với chúng tôi thì chẳng là cái gì cô ra vẻ khó xử. Mở cửa văn phòng. Đứng ở cửa hô Chủ nhiệm Lý đồng chí Tân Hoa Lý Tân Hoa lập tức từ phòng chính đảng đi ra Thấy Lý tuyết yến hướng cô một ánh mắt Chủ nhiệm Lý cô nghĩ biện pháp tìm chủ tịch thị trấn Bành Nói phó tránh văn phòng quận ủy muốn tìm anh ấy Lý Tân Hoa ngẩn ra trong lòng thầm nghĩ không phải chủ tịch Bành đang ở văn phòng sao Nhưng cô cũng là người thông minh Nhìn thấy ánh mắt của Lý Tân Hoa có sự khác thường liền thuận thế đáp ứng Vâng thưa phó bí thư Lý Để tôi đi tìm chủ tịch thị trấn Bành Lý Tân Hoa rời khỏi Theo bản năng mà liếc mắt nhìn cửa phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Thấy Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng mở ra Bành Viễn Trinh đứng ở cửa hướng cô phất tay Lý Tân Hoa che miệng cười khẩn trương trở về văn phòng của mình gọi điện thoại Lãnh đạo anh đây là Lát cô nói với anh ta Nói tôi đang ở nông thôn thăm viếng cán bộ lão thành có hoàn cảnh khó khăn Rồi sau đó sẽ trực tiếp đến thành phố Vâng thưa lãnh đạo Lý Tân Hoa đồng ý Sau đó ngồi ở văn phòng xem báo Một lát sau mới mở cửa văn phòng Lý Tuyết Yến cười nói Phó Bí Thư Lý tôi vừa rồi liên hệ được với Điện Minh Điện Minh nói chủ tịch thị trấn Bành Đang ở trong thôn thăm viếng hai cán bộ lão thành có hoàn cảnh khó khăn Sau khi xong sẽ trực tiếp trở về thành phố vì trong nhà có việc Lý Tuyết Yến còn chưa lên tiếng thì tạ hồng vệ lập tức đứng dậy vội vàng nói Tôi trở về thành phố tìm cậu ấy đây Đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại cười khổ nói Phó Bí Thư Tuyết Yến, nhà của Chủ tịch Thị Trấn Bành ở chỗ nào? Số điện thoại ở nhà là số mấy? Không được, cô cho tôi số điện thoại ở nhà để tôi gọi cậu ấy trước Tạ Hồng Vệ cuối cùng không tìm được bành Viễn Trinh bất đắc dĩ quay về quận Khi Tạ Hồng Vệ vừa đi, Lý Tuyết Yến lập tức bước vào văn phòng bành Viễn Trinh nhếu mày nói Viễn Trinh, anh đang làm cái gì vậy? Tạ Hồng Vệ đến tìm anh, sống chết gì anh cũng không gặp Anh ta nói Bí Thư quận ủy Tần có chỉ thị quan trọng Cái gì là chỉ thị quan trọng? Nếu quả thật là có chỉ thị quan trọng thì Bí Thư Tần sao không trực tiếp tìm tôi? Cầm lông gà mà làm lệnh tiếng Muốn hù gió ai à Bành viễn trinh cười lạnh một tiếng Tôi tô son điểm phấn cho bọn họ Bọn họ lại đá tôi một cú Thật là buồn cười Cái tên tạ hồng vệ đó Chó cậy gần nhà gà cậy gần trùng Chẳng phải là thứ tốt Tôi mà kể anh ta Tuyết yến ở nhà tôi thật sự có chút việc Tôi đi trước đây Nếu ở quận có gọi điện tìm tôi Thì bảo họ gọi điện thoại đến nhà tôi đấy Bành Viễn Trinh nói xong liền đứng dậy rời khỏi Lý tuyết Yến nhú mày Nhưng cũng không nói gì Tạ Hồng về quay trở lại quận Hướng thì Đại Kiến nói rằng không có tìm được Bành Viễn Trinh Đang suy nghĩ biện pháp liên hệ Thì Đại Kiến rất bất mãn Nhưng cũng chỉ có thể nói thật với Tần Phượng Trong điện thoại Tần Phượng im lặng không nói Thật lâu sau mới thảm nhiên nói Các người không cần liên hệ với hắn Để tôi đến tìm hắn Năng lực quá lớn Tin tức tập đoàn tin kiệt đơn phương hủy bỏ lễ ký hiệp nhì hợp tác đến Ủy ban nhân dân quận Cố Khải Minh nghe Mạc Xuất Hải báo tin xong Không hề tức giận hay lo lắng Ngược lại cười ha hà Lão Mạc ạc anh thấy ra điểm thú vị gì trong chuyện này không? Chủ tịch quận cố tôi đoán là vị chủ tịch thị trấn tiểu mạnh của chúng ta ngáng chân văn phòng quận ủy đây mà Mạc Xuất Hải cười nói Cô Khải Minh mỉm cười gật đầu. Tôi đã nói rồi, thì đại kiến hơi quá đáng. Dù sao dự án này cũng là do bành viễn trinh lập nên. Quận tham gia vào. Chẳng qua là một hình thức. Chúng ta muốn tạo dựng hình tượng. Đồng chí viễn trinh cũng muốn vài phần thể diện phải không nào. Nhìn cái bản mặt đắc chí của bọn họ, tôi cũng lười không muốn nói. cố Khải Minh ngoài miệng nói là thì đại kiến thật ra muốn ám chỉ tần phượng. Mạc Suất hài cười cười, không dám nói xen vào. Được, chuyện này cũng không cần sốt ruột, tôi hiểu Mạnh Viễn Trinh mà, cuối cùng hắn sẽ xuất hiện thôi. Hắn sẽ có kẻ mặt cả với vị lạnh lùng trên lầu kia, chuyện này xét lại đâu vào đó. Cố Khải Minh cười phất tay. Lão Mạc, chúng ta đừng động cứ an tâm xem trò hay đi. Mạc Suất hải cười cười. Dạ tôi hiểu trên lầu Trên khuôn mặt quyến rũ của tần phượng đầy vẻ mực bội và bất đắc dĩ Với thủ đoạn và sự sắc xảo của cô Làm sao không hiểu Việc tập đoàn tin kiệt đột nhiên bỏ ngang Là kết quả do bành viễn trinh đứng sau lưng thao túng Thậm chí Cô bắt đầu hoài nghi Phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường đột nhiên hủy không tới tham gia hoạt động Cũng có liên quan tới bành viễn trinh Nhưng cô không thể nghĩ ra Vì sao Bành Viễn Trinh có thể có năng lực lớn đến như vậy? Cô vẫn thông qua những quan hệ khác nhau Tình hiểu suốt thân gia đình và bối cảnh của Bành Viễn Trinh Nhưng kết quả nhận được quá tầm thường mồ côi cha Mẹ là công nhân bình thường của nhà máy cơ khí Tân An Tuy thuộc nhỏ học giỏi toàn diện Thi đậu đại học Kinh Hoa Nhưng chung Quy vẫn là con cháu nhà dân thường Tần Phượng nhếu mày suy tư Nghĩ tới nghĩ lui lại nhớ tới việc Bành Viễn Trinh dám sớn mặt và làm mình bị nhục nhã. Lập tức trong lòng trăm mối cảm xúc ngồn ngang. Một lúc lâu sau cô bước ra văn phòng gọi thẩm Ngọc Lan ở phòng kế bến. Ngọc Lan cô qua đây một chút. Thẩm Ngọc Lan vội vàng chạy qua cười nói. Bí thư tần. Cô liên hệ với bên thị trấn Vân Thủy tìm cách liên lạc với Bành Viễn Trinh. Tôi muốn nói chuyện điện thoại với hắn. Tần Phượng hạ giọng nói, "Dạ." Thẩm Ngọc Lan gật đầu đáp ứng, lập tức đi gọi điện. Sờ tan tầm buổi chiều, nhưng phó tránh văn phòng quận ủy tại Hồng về vẫn không dám đi. Y sợ thì đại kiến hoặc Tần Phượng lại triệu tập y. Rút cuộc hoạt động ngày mai hủy bỏ hay vẫn tiến hành, đến giờ vẫn chưa biết được. Y châm một điếu thuốc, trong lòng vô cùng bực bội và cảm thấy rất khó chịu. Đúng lúc đó, Thẩm Ngọc Lan gọi điện tới. Lão Tạ, anh lập tức đến văn phòng bí thư Tần một chuyến. Tạ Hồng Vệ vội đáp ứng, rồi vội vã chạy lên lầu 3. Tần Phượng đang ở trong phòng làm việc, Bành Viễn Trinh ngồi đối diện với cô trên sofa, cùng im lặng. Khóe miệng Bành Viễn Trinh thoáng hiện nụ cười nhẹ nhàng mà điềm tính Đôi môi Tần Phượng hơi mím lại. Vành môi hơi nhích lên thành một đường cong nhẹ nhàng và mềm mại. Bành Viễn Trinh chẳng bao lâu nữa Tôi sẽ rời quận Tôi vi vọng trong 2 tháng cuối cùng này Chúng ta có thể sống một cách hòa bình với nhau Tôi không muốn xảy ra chuyện gì không thoải mái Tôi cũng vi vọng cậu lấy đại cục làm trọng Không cần đối nghịch với tôi Mặt khác, xin khuyên cậu một câu Đừng buộc chặt với cố Khải Minh Cậu nghĩ rằng sau khi tôi đi rồi Bí thư quận ủy sẽ là cố Khải Minh sao? Tần Phượng âm thầm cắn răng thảm nhiên nói Tôi không hề buộc chặt với cố Khải Minh Mặc kệ bí thư quận ủy xét là ai Trước sau tôi vẫn chỉ là một chủ tịch thị trấn nho nhỏ Bành viễn trinh khẽ mỉm cười Thật ra tôi cũng có một câu muốn nói với bí thư tần Sau khi phó chủ tịch thành phố lâm lui Bí thư tần thật sự có thể lên thay sao Chưa chắc đâu Sắc mặt tần phượng chợt biến đổi Bỗng nhiên đứng dậy bầu ngực đầy nặng một trận phập phồng Cậu nói như vậy là ý gì? Không có gì Tôi chỉ cảm thấy trời có mưa có nắng thất thường Người có hòa phúc sớm tối Chuyện người tới ta đi trong chốn quan trường Người lên Ta xuống Nắng sớm mưa chiều là điều hết sức bình thường Bành viễn trinh nhấn vai Cậu, tần phượng xấu hổ và giận dữ căm tức nhìn bành viễn trinh nghiến sang nói Đó là chuyện của tôi Không cần cậu quan tâm Bành Viễn Trinh lại nhúng vai, không quan tâm, ôi thế thì lòng thanh thản biết bao. Bành Viễn Trinh cười đầy nghiện ngẫm gần đây hắn có phần chú ý đến Tần Phượng, từ Tấm Bính Nam. Hắn biết được tin, vốn thành ủy định đề cử Tần Phượng làm phó chủ tịch thành phố, mà ở tỉnh cũng đã bắt đầu khảo sát. Nhưng vị trí này có không biết bao nhiêu người đang nhòm ngó, cho nên chuyện này lại xoay sang chiều hướng khác. Trên tỉnh sẽ phái xuống một phó chủ tịch thành phố. Nghe nói là phó giám đốc sở xây dựng Chu Tích Thuấn. Còn có tin nói, Chu Tích Thuấn làm phó chủ tịch thành phố chỉ là một bước quá độ. Mục tiêu lâu dài là nhắm vào trước chủ tịch thành phố. Tống Bính Nam là người rất thận trọng, không nói lung tung. Nếu ông ta đã nói như vậy, hiển nhiên là trên tỉnh đã quyết định. Cho nên Bành Viễn Trinh kết luận trên cơ bản Tần Phượng sẽ không được thăng chức phó chủ tịch thành phố Đương nhiên có lẽ tỉnh ủy sẽ bồi thường cho cô ta Nhưng bồi thường như thế nào rất khó nói Tần Phượng trầm rãi ngồi xuống Khi Tạ Hồng Vệ bước vào Tần Phượng và Bành Viễn Trinh đang ngồi trên sofa nói chuyện Thái độ xem ra thân mật khiến Tạ Hồng Vệ nhìn thấy giật mình và ngẩn ngơ Bí thư Tần Tần Phượng ử một tiếng Sau đó nhìn tạ hồng vệ trầm giọng nói Tạ hồng vệ Anh nhanh chóng phối hợp với đồng chí Viễn Trinh đến liên hệ với tập đoàn Tiên Kiệt Hoạt động ngày mai nhất định phải tiến hành đúng hạn Đồng chí Viễn Trinh lúc này mọi việc trông vào đồng chí đó Tần Phượng nhìn bành Viễn Trinh khẽ mỉm cười Rồi đứng dậy trở về bàn làm việc của mình Buổi tối tôi vẫn ở lại văn phòng Hai người có việc bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo với tôi Bành viễn trinh cũng mỉm cười đứng dậy tỏ thái độ Xin bí thư tần yên tâm tôi nhất định hết sức Nói xong bành viễn trinh nhanh chóng rời khỏi không để ý tới tạ hồng vệ Tạ hồng vệ xấu hổ cười cười vội đuổi theo so Bành viễn trinh đi thẳng vào phòng làm việc của thẩm ngọc lan nhấc điện thoại trong phòng Gọi cho điện thoại di động của Hoàng Đại Long Thật ra Hoàng Đại Long đang chờ điện thoại của hắn Nói chuyện xong, Bành Viễn Trinh buông ốm nghe, nhìn tạ Hồng về thản nhiên nói Chủ nhiệm tạ Tôi đã liên hệ xong với tập đoàn Tim Kiệt Họ nói ngày mai một mình Hoàng Đại Long đi Hồng ca O oh, Nơ Gơ Tham dự hoạt động kinh doanh Còn bên này Hoàng Bách Thừa Đích Thân tham gia Liên hệ được rồi Chủ tịch tỷ trấn bành thật sự là giỏi công tác vận động Tạ Hồng về giật mình Sắc mặt càng thêm khó coi Chúng ta làm công tác cơ sở Da mặt đều khá dày Cách gọi là giơ tay không đánh người đang cười Tập đoàn tin kiệt cũng không phải không thông tình đạt lý Quan trọng là phải kiên nhẫn cẩn thận Không thể dở thói oan liêu Mặt tạ hồng vệ hơi đỏ lên Chủ nhiệm tạ Tôi đề nghị phải sửa lại biểu ngữ Ít nhiều gì cũng cho phía hợp tác là thì trấn chúng tôi một chút thể diện Hơn nữa, chỉ mấy chữ thì Trấn vân thủy. Không ảnh hưởng gì đến đại cục. Chủ nhiệm thẩm cô thấy có đúng không? thẩm Ngọc Lan không nói gì, chỉ gật đầu. Tạ hồng vệ gượng cười. Được, tôi sẽ cho người sửa ngay. Ngoài ra, còn phải sửa lại thứ tự bàn ký tên. Ngày mai tuy phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường không tới được. Nhưng phó chủ tịch thường trực tiêu quân lại có mặt. Cho nên phải đặt chủ tịch thành phố tiêu ở giữa. Bành Viễn Trinh phất phất tay. Tạ Hồng Vệ hơi hoàng sợ. Chủ tịch thành phố Tiếu muốn tới. Đúng vậy. Tạ Hồng Vệ thở vào một cái. Mặt đỏ lên quay đi đến khách sạn Bình An chỉ huy người bố trí lại hội trường. Tạ Hồng Vệ đi rồi. Bành Viễn Trinh nhìn thẩm Ngọc Lan mỉm cười. Sau đó bước ra gõ cửa văn phòng Tần Phượng. thẩm Ngọc Lan nhìn theo bóng sáng Bành Viễn Trinh. Bỗng nhiên phát hiện. Vị chủ tịch thì trấn trẻ tuổi trước mặt thật là thần thông quảng đại, năng lực quá lớn, lớn đến mức người ta không thể tưởng tượng. Tần Phượng thấy hắn quay lại, gần như theo bản năng vội đứng lên. Đây có thể là hậu quả do lần trước bị Bành Viễn Trinh cả gan làm loạn mà ra. Bí thư Tần, Ngày mai Hoàng Bạch thừa tham gia hoạt động, hơn nữa tịch thành phố Tiêu cũng đến. Cô chuẩn bị tinh thần đi nhé. Cái gì? Chủ tịch thành phố Tiêu muốn tới? Tần Phượng Trấn Đồng kêu lên một tiếng đứng dậy. Tiêu quân tới là do lúc chiều Hoàng Bách Thừa đích thân mời. Hai người quan hệ cá nhân không tệ nể mặt Hoàng Bách Thừa một chút cũng không mất mát gì. Hơn nữa, lần trước tiêu quân đã cùng Hoàng Bách Thừa đến thì trấn Vân Thủy khảo sát một lần về dự án này. Bành Viễn Trinh nói xong, không nói lời thừa quay người bước đi. Đến lúc này Tần Phượng đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Hoàng Bách Thừa Đích Thân tham gia ký hiệp định hợp tác, mời chủ tịch thành phố tiêu tham dự. Đều là chuyện do Bành Viễn Trinh sắp xếp ngay từ đầu. Mà cách gọi là Hoàng Đại Long đột nhiên đi hồng ca. O, Nơ, Gơm, muốn hủy bỏ lễ ký hiệp định. Cũng là Bành Viễn Trinh tung hỏa mù. Làm trò bịt bởm. Mình lại bị hắn chơi sỏ. Mặt tần phượng đỏ lên, đôi môi đỏ mỏng hơi nhích lên quán hận sầm chân tức đến sun người Muốn gặp một mình Rốt cuộc tạ hồng về điều người ở văn phòng quận ủy đến hội trường điều chỉnh việc bố trí cũng đã xong Bành viễn trinh trầm rãi đi vào hội trường tạ hồng về cười một cách mình mở bước ra đón Công tác ở văn phòng quận ủy Kiếm ăn bên cạnh lãnh đạo Nếu nói tạ hồng về đã quen thói chó cậy gần nhà Gà cậy gần chuồng Thì có thể lớn, có thể nhỏ và co được, giãn được. Là một bản năng khác của loại người như Y, Sheik, tạ hồng vệ bất đắc dĩ phát hiện. Vị chủ tịch thị trấn bành viễn trinh đồng cấp trẻ tuổi này có năng lực quá lớn. Ngay cả bí thư tần cũng phải nhượng ba phần. Bản thân mình kiêu căng ngạo mạn với hắn. Để rồi một phen toát mồ hôi lạnh. Mà bởi vậy sự mực bội cũng tan thành mây khói. Chủ tịch tỷ Trấn Bành, hội trường bố trí như vậy đã được chưa? Tạ Hồng Vệ cười nói. Bành Viễn Trinh liếc nhìn Tạ Hồng Vệ cười một cách lạnh nhạt. Kiếp trước, kiếp này, người như Tạ Hồng Vệ. Hắn thấy đã nhiều. Nếu y đã không vác mặt lên trời nữa, Bành Viễn Trinh cũng không muốn chấp nhặt với y làm gì. Ánh mắt lạnh lùng của Bành Viễn Trinh lướt trên tường. Thấy đã thêm mấy chữ thì Trấn Vân Thủy. Mà chương trình hội nghị cũng đã sửa lại một chút. Báo cáo giới thiệu là Phó Bí Thư Đảng ủy Thị Trấn Lý Tuyết Yến. Bành Viễn Trinh phát biểu chào đón. Kế tiếp đến Chủ tịch Quận cố phát biểu. Bí Thư Tần Đọc Diễn Văn. Hoàng Bách Thừa. Ông Chủ Tập Đoàn Tiên Kiệt phát biểu. Cuối cùng là Phó Chủ tịch Thường Trực Thành Phố Tiêu Quân nói chuyện. Liên tiếp các lãnh đạo lên phát biểu rõ ràng là hơi rườm rà. Bành viễn trinh cầm tờ chương trình hội nghị do Tạ Hồng Vệ đưa, nhíu mày nói Chủ nhiệm Tạ, nhiều người phát biểu quá, sẽ làm thời gian buổi lễ kéo ra rất dài Tôi đề nghị bỏ bước hai mục Tạ Hồng Vệ giật thốt Thầm nghĩ bỏ bớt hai mục Có nghĩa là Cố Khải Minh và Tần Phượng không thể lên phát biểu Lãnh đạo quận ủy và lãnh đạo ủy ban nhân dân quận phát biểu mà có thể tùy tiện bỏ thì bỏ ư Y khó xử, do dự nói Chủ tịch Thị Trấn Bành bỏ ai cũng không ổn. Bành Viễn Trinh Đỉnh nói gì đó. Đã thấy Tần Phượng, Cố Khải Minh, thì Đại Kiến và Mạc Xuất Hải. Theo thứ tử đi đến. Bành Viễn Trinh bỏ lại tạ hồng vệ bước tới cười nói. Làm lãnh đạo không được nghỉ ngơi rồi. Hội trường vừa mới bố trí xong. Các lãnh đạo thấy chỗ nào chưa phù hợp. Xin chỉ thị để chúng tôi sửa lại. Tần Phượng và Cố Khải Minh nhìn quanh đều gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Cố Khải Minh thấy trên tường đã có sự thay đổi. Không kìm nổi. Quay lại liếc nhìn mặt suốt hải. Hai người nhìn nhau. Mỉm cười hiểu ý. Được rồi cứ như vậy đi. Tần Phượng cười cười nhìn bành viễn trinh. Bành viễn trinh cầm tờ chương trình hội nghị do tạ hồng vệ soạn đưa cho Tần Phượng nói. Bí thư tần chương trình hội nghỉ ghi ở đây các lãnh đạo xem. Tạ hồng vệ vội đưa cho ba người cố khải minh mỗi người một bản. Tôi cảm thấy trình tự nói chuyện hơi nhiều sẽ kéo thời gian rất dài định bỏ bước hai mục. Bành viễn trinh nhẹ nhàng nói. Tần phượng nhớ mày hơi mím môi lãnh đảm nói. Nếu vậy bỏ bớt cuộc nói chuyện của tôi đi. Tần phượng thầm nghĩ. Tại giờ phút mấu chốt này. Tiểu tử ngươi nói sao thì nghe vậy đi. Chỉ cần có thể cử hành buôi lễ đúng thời hạn. Cái gì ta đây cũng có thể nhẫn nhục chịu đựng được. Cố Khải Minh nhìn lướt qua cũng cười nói. Nói chuyện hơi nhiều. Tôi cũng không nói, chủ yếu là dự án, nói cho hay cũng không thực chất bằng xây dựng công trình sao cho thật tốt. Tạ Hồng Vệ đứng một bên trong lòng thất kinh. Y thật không ngờ. Bành Viễn Trinh chỉ hờ hứng nói một câu. Hai lãnh đạo chủ chốt của quận ủy và ủy ban nhân dân quận đã chủ động tự nguyện từ bỏ cơ hội làm ràng rỡ mặt mày của mình. Thật hoành tráng tiểu tử này thật quá sức tưởng tượng. Nhớ tới trước đó mình còn tỏ ra tinh tướng ngạo mạn trước mặt Bành Viễn Trinh tạ hồng về không khỏi một trận thầm xấu hổ. Bành Viễn Trinh cười nhẹ, lớn tiếng nói. Cuộc nói chuyện của hai lãnh đạo không thể bỏ. Chi bằng như thế này chúng ta điều chỉnh một chút. Đồng chí Lý Tuyết Yến giới thiệu sơ lược dự án. Rồi đến chủ tịch quận cố đại diện cho Ủy ban Nhân dân quận và thị trấn Vân Thủy đọc lời hoan nghênh. Kế tiếp là Bí Thư nói chuyện. Sau cùng là chủ tịch thành phố tiêu quân lên chỉ thị. Về phần Hoàng Bách Thừa, tôi thấy nên bỏ. Tần Phượng và Cố Khải Minh nhìn nhau gần như đồng thời gật đầu. Tốt, xác định như vậy đi. Cố Khải Minh cười. Điều chỉnh như vậy cũng tốt Chỉ có điều không để Hoàng Bách Thừa lên tiếng Như vậy có hợp lễ hay không Không sao Sáng mai tôi sẽ nói chuyện với ông ấy Xin lãnh đạo cứ yên tâm Bành Viễn Trinh đáp Tốt lắm Như vậy 9 giờ sáng mai Các bộ phận đều phải đến đông đủ Đồng chí Viễn Trinh Cậu phải có mặt Cùng với tạ hồng về phối hợp kiểm tra một lần cuối Bảo đảm tuyệt đối không có sai sót Nhầm lẫn, khoảng 9h30, lãnh đạo thành phố sẽ tới, 9 giờ 58 phút sẽ chính thức bắt đầu. Tần Phượng phất tay, dẫn đầu bước ra khỏi hội trường. Mấy chiếc xe đậu trước cửa khách sạn. Tần Phượng trước khi lên xe, thấy bành Viễn Trinh vẫn đứng trước khách sạn nhìn quanh, liền vấy tay nói. Đồng chí Viễn Trinh, nếu không có xe, lên xe tôi, tôi đưa về. Cô Khải Minh vốn định bảo Bành Viễn Trinh đi cùng thấy Tần Phượng dành trước, liền im lặng lên xe. Bành Viễn Trinh nhớ mày lên, biết chắc chắn là Tần Phượng có chuyện muốn nói với mình. Hắn do dự một chút, rồi bước tới cười nói. Vậy xin đi nhờ xe lãnh đạo. Thẩm Ngọc Lan ngồi ở vị trí lái phụ, Tần Phượng ngồi ở vế sau. Hai tay Tần Phượng khoanh trước ngực, vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh im lặng không nói. Bành Viễn Trinh liếc nhìn cô, nếu cô không nói, hắn càng không có gì để nói. Xe chạy như bay, khi đến trung tâm thành phố, đột nhiên Tần Phượng cười nói. Tối nay tôi chưa ăn gì cả, thật sự là đói bụng, đồng chí Viễn Trinh cũng chưa ăn cơm phải không? Chúng ta cùng đi xuống ăn chút gì đi. Tôi nghe nói các món ăn ở đây không tệ, nếm thử một chút nhé. Tần Phượng đột nhiên nói như vậy, Thẩm Ngọc Lan biết lãnh đạo muốn nói chuyện riêng với Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh cười cười. Được, tôi cũng chưa ăn, nếu bí thư Tần không ngại, tôi xin mời lãnh đạo ăn một bữa. Lái xe dừng xe bên về đường Tần Phượng và Bành Viễn Trinh xuống xe. Trời bắt đầu vào đông, là thành phố Phương Bắc, nhiệt độ không khí ở Tân An đã xuống rất thấp. Thân hình mảnh mai, thon thả. Tần Phượng khoát một chiếc áo lông màu đen Đón gió mà đi Bóng sáng thanh nhã Cao ngạo mà cô độc Từ góc nhìn của bành viễn trinh Có thể mơ hồ nhìn thấy trên khuôn mặt quyến rú của cô Khóe miệng hướng về phía trước Vẽ nên một đường cong mạnh mẽ và kiên nghị Thẩm Ngọc Lan không xuống xe Ở lại trong xe chờ Nhưng đi chưa bao xa Tần Phượng quay đầu lại phía Thẩm Ngọc Lan kêu to Ngọc Lan cô về trước đi Trời không còn sớm, hai người về trước nghỉ ngơi Lát nữa tôi và đồng chí Viễn Trinh đón xe về Khuôn mặt thẩm Ngọc Lan thoáng hiện vẻ kinh ngạc Đây là Tần Phượng muốn ở một mình với bành Viễn Trinh Dường như Dường như có chuyện gì đó không hề tầm thường Thẩm Ngọc Lan nhìn theo bóng dáng hai người Hơi trầm ngâm rồi lên xe bảo lái xe nổ máy Lãnh đạo đã nói như vậy nghĩa là không muốn cô và lái xe biết chuyện xảy ra kế tiếp Bởi vì là mùa đông Hơn nữa đã qua giờ cao điểm Nên thực khách ăn quà vặt trên đường không nhiều lắm Có một số chủ quán đã bắt đầu chuẩn bị nóng cửa Tần Phượng đứng trước một quầy nhỏ bán đậu hủ thối do dự một lát Bành Viễn Trinh đi tới khẽ cười nói Bí thư tần cô muốn ăn đậu hủ thối Đúng lúc tôi cũng muốn ăn món này Tần Phượng cười Đúng là hơi thối một chút Nhưng thôi ăn món này đi Bành viến trinh phất phất tay Ông chủ cho hai phần đậu hủ thối Thêm hai tô súp dê bánh bao không nhân Hai người ngồi đối diện mà ăn Tư thế ăn của Tần Phượng rất tao nhã Cô ăn một cách nhỏ nhẹ Không chút vội vã Chủ quán nhìn thấy không khỏi tò mò đánh giá cô Xem cách ăn mặc của Tần Phượng và Bành Viễn Trinh Có vẻ không phải người bình thường Ít ra không phải người thường xuyên ăn quà vặt ở vỉa hè Bành Viễn Trinh ăn rất nhanh Hắn thật sự đói bụng Hắn ăn như gió cuốn Chẳng mấy chút đã xử lý xong mấy miếng đậu hủ thối và tô thịt dây bánh bao không nhân Sau đó liền châm một điếu thuốc Lặng lặng nhìn Tần Phượng ăn Chờ khá lâu Bành Viễn Trinh có cảm giác Đây không phải là Tần Phượng đang ăn, mà là cô đang thực hiện những động tác nghệ thuật Bành Viễn Trinh hiểu rất rõ Tối nay Tần Phượng đột nhiên tìm tới hắn Chắc chắn là vì lời nói của hắn lúc ở văn phòng Tần Phượng hồi chiều Tần Phượng rất đặt nặng con đường làm quan của mình Mà hiện nay, việc lên chức phó chủ tịch thành phố là điều mà cô đã mong chờ rất lâu Đột nhiên tin tức từ miệng Bành Viễn Trinh khiến cô hụt hứng cảm thấy hết sức bất an. Cô muốn thử thăm dò Bành Viễn Trinh, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mà nói thẳng, lại có vẻ mất phong độ của một bí thư quận ủy kiêu ngạo. Rất lâu sau đợi cô ăn xong, Bành Viễn Trinh liền trả tiền. Tần Phượng theo phản xạ tự nhiên. Đưa tay vào túi tiền của mình. Chợt phát hiện trong túi của cô không có tiền. Mà ví của cô lại để trên xe. Thật ngượng ngùng Hai người rời khỏi phố quà vặt đi ra đường cái Trên đường đi tần phượng vẫn không nói gì Bành viễn trinh không còn kiên nhẫn Hắn vấy một chiếc taxi cười nói Bí thư tần cô lên xe về đi Nghỉ ngơi sớm một chút Tần phượng liền lên xe Nhưng cô sực nhớ mình còn chưa hỏi điều cần biết Hơn nữa trên người không có một xu Mặt đỏ lên Mở cửa gọi Này cậu cũng lên đi, chúng ta đi cùng. Bành viễn trinh cũng không để ý, liền lên xe. Hai vị đi đâu? Người lái xe tuổi trung niên quay đầu lại hỏi. Minh Hạc Hoa Viên. Tần Phượng nhẹ nhàng nói. Bởi vì là buổi tối, xe rất ít, nên lái xe chạy rất nhanh, chừng 5 phút đã đến trước tiểu khu Tần Phượng ở. Xe dừng lại, Tần Phượng hơi do dự, chợt quay lại nhìn bành viễn trinh dứt khoát nói. Cậu theo tôi một chút tôi có chuyện muốn nói Khóe miệng bành viễn trinh hiện lên một tia tươi cười chào phúng Thầm nghĩ Rốt của cô cũng sốt ruột Không thể chịu đựng được nữa rồi Bí thư thành ủy đánh giá rất cao Bành viễn trinh đưa cho lái xe 10 đồng tiền Sau đó xoay người nhìn tần phượng cười nói Bí thư tần có chỉ thị gì thì cứ việc nói thẳng Nếu không thì tôi sẽ theo bí thư tần về nhà uống tách trà Tần Phượng sắc mặt quyến rũ hiện lên nét đỏ ứng. Khi gió lạnh thổi tới cô kéo lại áo khoác nhìn bành viễn trinh nhỏ giọng nói. Tôi hỏi cậu công tác của tôi có phải cậu từ chỗ khác nghe được một ít tin tức. Có thể nói cho tôi biết một câu đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Bí thư tần đang nói cái gì vậy. Tôi cái gì cũng không hiểu. Bành viễn trinh hồ đồ nói. Tần Phượng xấu hổ trầm giọng nói. Bành viễn trinh, tôi nói chuyện đứng đắn với cậu. Cậu đừng giả bộ với tôi. Bành viễn trinh mỉm cười nhúng vai nói. Lời nói của bí thư tần quả thật tôi nghe không hiểu lắm. Cậu, tần phượng thẻn quá hóa giận có một loại cảm giác như muốn phát điên. Cô năm nay 31 tuổi, từ nhỏ đến lớn được cưng chiều trong gia đình. Sau khi nhập ngũ lại là mũi nhọn của đoàn văn công chuyên nghiệp. Đi đến đâu cũng không thiếu hoa tươi và những chàng vỗ tay. Bước vào quan trường đã 10 năm nay, cao cao tại thượng vinh mặt hất hàm sai khiến người khác. Cô chưa từng gặp qua cái hạng người cứng đầu cứng cổ như bành viễn trinh, không thèm để cô vào mắt. Mỗi khi đứng trước chàng thanh niên này cô không ngờ có một cảm giác vô lực và bị áp chế. Đối với hạng phụ nữ mạnh mẽ, cứng sáng thích nắm đàn ông trong tay như cô. Căn bản cảm giác này khiến cô không chấp nhận được. Nhìn vẻ mặt muốn phát hỏa của Tần Phượng, bành Viễn trinh biết mình nên dừng đùa dớn tại đây. Nếu cứ tiếp tục, hắn tin rằng Tần Phượng khẳng định sẽ nổi điên. ha ha tôi cũng chỉ là nghe tin vỉa hè, không nhất định là thật. Bí thư Tần nghe xong, không nên tưởng là thật. Cậu nói thật sao? Tần Phượng thở vào một cái, ánh mắt xinh đẹp lóe ra một tia sáng giỏi khác thường. Mà giờ phút này bộ ngực đầy đẳng thành thuộc kia lại không biết dâng lên năng lượng sôi trào và rung động như thế nào Một cơn gió bắt thổi qua thổi tan tất cả những rung động Mà khi khoác chiếc áo khoác dày cổm thì những sôi trào toàn bộ được giấu trong đêm tối tịch mịn Phó Chủ tịch thành phố Lâm lui ra lúc này đây đã hoàn toàn là sự thật Hơn nữa thời gian sẽ rất nhanh Trước tiếp âm lịch sẽ thông báo xuống dưới Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã nói chuyện với phó chủ tịch thành phố Lâm Và người tiếp nhận chức vụ của phó chủ tịch thành phố Lâm chính là phó giám đốc sở xây dựng chú tích thuấn Nghe nói hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã thông qua Việc bổ nhiệm này hai ngày nữa sẽ xuống dưới Tần phượng sắc mặt đã trở nên tái nhợt Thân hình gầy yếu của cô run run trong gió lạnh Cô không biết tin tức này bành viễn trinh từ đâu mà có Nhưng cô cảm thấy bành viễn trinh không có ăn nói bừa bãi. Theo như sự lịch lãm nhiều năm trong quan trường tổng với kinh nghiệm làm việc của cô, tỉnh ủy lâm thời chọn người làm phó chủ tịch thành phố Tân An. Hàng không một cán bộ xuống cơ quan. Hiển nhiên là có biến cố khác. Loại biến cố này không phải một cán bộ cấp cục huyện như cô có khả năng nắm trong tay. Trong nháy mắt cô đột nhiên nhớ tới hôm trước bí thư thành ủy Đông Phương Nham đã có nói qua Nhưng lúc ấy cô cũng không để trong lòng, cũng không suy xét quá nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, lời nói của Đông Phương Nham khẳng định là có án chỉ. Chờ đợi lâu ngày và cố gắng đáng kể đã trở thành bọt biển. Tần Phượng giờ phút này tuyệt vọng dối bời là có thể nghĩ. Cô thậm chí còn có chút thù hận nhìn bành viến trinh đang đứng trước mặt. Đều là hắn vô tình đánh vỡ và đập nát giấc mơ tốt đẹp của mình. Tần Phượng hô hấp có chút dồn dập cảm xúc dần dần có dấu hiện không thể khống chế được. Bành viễn trinh lại nhúng vai. Không có phản ứng lại với Tần Phượng. Bỏ đến đường cách đối diện. Thuận tay vấy một chiếc taxi rồi vội vàng rời đi. Trong màn đêm tối đen như mực, gió bắt gào thét Tần Phượng một mình đứng trong gió lạnh, gương mặt đầy sự tuyệt vọng. 9h sáng ngày hôm sau, rất nhiều nhân viên công tác của quận ủy và ủy ban nhân dân quận đều bận rộn tại hiện trường. Bành viễn trinh an bài tất cả mọi việc. Mà phối hợp với bành viễn trinh chính là phó tránh văn phòng quận ủy tạ vệ hồng. Đúng 9 giờ thẩm ngọc lan đột nhiên vội vã chạy vào, từ xa hô lên. Chủ tịch thị trấn bành, bí thư tần bảo tôi nói anh chuẩn bị một chút. Bí thư thành ủy Đông Phương Nham cũng muốn tham gia hoạt động. Bành Viễn Trinh giật mình kinh hãi thầm nghĩ Đông Phương nham sao lại muốn đến đây Không đến mức phải như vậy Bí thư Đông Phương muốn đến đây ạ Đây chẳng phải là một số lãnh đạo khác của thành phố cũng đến sao Chủ tịch thành phố Chu có đến không Bành Viễn Trinh chợt hỏi thẩm Ngọc Lan lắc đầu Chủ tịch thành phố Chu không đến Ông ấy đi họp ở tỉnh Bí thư Đông Phương quyết định đột ngột muốn đến quận điều tra công tác kinh tế Nghe nói chúng ta sáng nay sẽ có hoạt động ký kết hiệp nghị với tập đoàn tín kiệt Nên bí thư tần mời bí thư Đông Phương tham gia luôn Là như vậy sao? Bành viễn trinh hồ lên một tiếng Tuy rằng mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng cảm thấy rất phấn chấn Bất kể là đối với hắn hay là đối với hạng mục này Đông Phương nhằm đến tham dự đều là một tin tức tốt Có Đông Phương Nhâm và Tiêu Quân hai lãnh đạo quan trọng của thành phố ra mặt cổ động Hạng mục này về sau thủ tục ở thành phố sẽ dễ dàng hơn nhiều Đồng thời, hoạt động ký kết hiệp nghị này cũng bởi vậy mà bước tới một quy cách cao Hơn 9 giờ 30 phút một chút Bí thư quận ủy Tần Phượng và Chủ tịch quận Cố Khải Minh Bí thư thành ủy Đông Phương Nhâm và ủy viên Thường vụ thành ủy Phó Chủ tịch Thường trực Tiêu Quân đi đến Phía sau bốn người là một đoàn cán bộ thành phố. Bành Viễn Trinh vừa thấy liền phát hiện không ít người quen. Bành Viễn Trinh theo bản năng mà liếc nhìn về phía Tần Phượng. Tần Phượng hôm nay mặc một bộ trang phục công sở màu xám, dáng người vô cùng đáy đà thành thục. Chỉ có điều hôm nay Tần Phượng trang điểm hơi đậm đại để là để che lấp sự tuyệt vọng và tiều tủy trên nét mặt. Nhiều lãnh đạo cao tầng đến như vậy, Bành Viễn Trinh tự nhiên liền tránh sang một bên. Nhưng Đông Phương Nham dường như liếc mắt một cách liền thấy được hắn, không ngờ vấy tay cười nói Tiểu Bành đồng chí Tiểu Bành Bí thư Đông Phương Bành Viễn Trinh ngẩn ra, nét mặt hiện lên nụ cười kính cẩn vội vàng chạy đến Đông Phương Nham vương tay bắt tay Bành Viễn Trinh, sau đó cười ôn hỏa nói Chủ tịch Tiểu Bành đến thì trấn Vân Thủy nhậm chức không lâu nhưng đồng tính không nhỏ đấy Công tác thu hút đầu tư rất có hiệu quả, tốt không tồi Tiêu quân cũng ở một bên chen vào nói Đồng chí Tiểu Bành này giống như thiên lý mã Đang chờ bá nhạc bí thư Đông Phương đấy Lúc trước đồng chí Tiểu Bành là do bí thư Đông Phương đích thân điểm xanh đến thì trấn Vân Thủy để xèn luyện Lão Tiêu à, sự thật chứng minh tôi không có nhìn lầm người Ha ha, Đông Phương nhằm mỉm cười nói Sự thật cũng chứng minh đầy đủ Những cán bộ ưu tú trẻ tuổi của cơ quan hẳn là nên đến cơ sở để rèn luyện Đồng thời chứng minh quyết sách chọn người làm phong phú bộ máy cơ sở của thành ủy và tỉnh ủy là chính xác Đông Phương nhằm và tiểu quân nói chuyện với nhau Cách gọi là người nói không có ý gì nhưng người nghe lại cố ý Lãnh đạo thành phố nói như vậy Nhưng khi chuyển đến lỗ tai lãnh đạo bộ môn khu thì không khỏi nghiêm nghị hẳn lên Vô hình chung lại tiến thêm một bước nâng cao địa vị chính trị của Bành Viễn Trinh ở khu Tân An Bí thư Đông Phương Phó chủ tịch thành phố tiêu, hai vị lãnh đạo khen ngơi như vậy, thật là khiến tôi cảm thấy áp lực quá lớn. Bành viễn trinh khiêm tốn cười, Đông phương nhăm lại bật cười ha ha, có áp lực là chuyện tốt. Nhưng tôi vi vọng cậu có thể hóa giải áp lực tạo thành động lực, ở cơ sở làm tốt lên, vì dân chúng mà làm chuyện thật sự. Tương lai thành ủy còn muốn tiếp tục lựa chọn những cán bộ trẻ tuổi xuống cơ sở để rèn luyện. Cậu cần phải làm tốt công tác, tranh thủ trở thành tấm gương cho các cán bộ khác. Đông phương nhằm đánh giá cao bành viễn trinh cố khải minh nghe xong trong lòng vừa động. Còn Tần Phượng thì ánh mắt phức tạp nhìn bành viễn trinh, vô tình cố ý chen vào nói. Đồng chí viễn trinh, hoàng đồng của tập đoàn tín kiệt có đến không? Lúc này... Hoàng Bách Thừa cũng đồng giảng mang theo một số tùy tùng đang đi đến. Ông ta cởi chiếc áo khoác màu đen của mình đưa cho người đi theo cầm lấy, sau đó cười ha ha bước tới. Bí thư Đông Phương, Phó Chủ tịch Thành phố Tiêu, không nghĩ tới hai vị lãnh đạo lại đồng ý đến như vậy. Xin cảm ơn lãnh đạo rất nhiều. Đông Phương nhằm đối với Hoàng Bách Thừa cũng không xa lạ gì. Nhưng ông ta là nhân vật số 1 thành ủy. Đối với sĩ nghiệp nổi danh ở tỉnh, cố hữu lễ ngộ nhưng vẫn giữ sự kiêu ngạo và quyền uy của mình. Haha, <cười> Chủ tịch Hoàng ủng hộ xây dựng thành phố, hẳn là chúng tôi nên cảm ơn ngày mới đúng. Đông Phương nhằm mỉm cười, bắt tay Hoàng Bách Thừa, rồi sau đó mọi người tiến vào phòng khách quý. Thời gian cho đến lúc bắt đầu hoạt động còn có hơn 10 phút nữa. Tổng không thể để các lãnh đạo thành phố đứng bên ngoài. Thẩm Ngọc Lan cầm bảng chương trình hội nghị vội vàng đi ra khỏi phòng khách quý, đi đến trước mặt Bành Viễn Trinh, hạ giọng nói. Chủ tịch Thị Trấn Bành, Bí Thư Đông Phương sẽ không phát biểu bất luận chỉ thị nào. Bí Thư Đông Phương không phát biểu, Phó Chủ tịch Thành Phố Tiêu cũng sẽ không nói. Cho nên thời gian dành cho Phó Chủ tịch Thành Phố Tiêu nói chuyện bị trống ra. Mặt khác, Bí Thư Tần nói với tôi, cô ấy đang có chút cảm mạo, cổ họng không thoải mái khi nói chuyện. Khiến cho chủ tịch quận cố lên đọc diễn văn thay Tiêu quân không nói cũng không kỳ quái Bởi vì Đông Phương nhằm không phát biểu thì càng không thể nói cái gì Về phần Tần Phượng lâm thời thay đổi kỳ thật cũng nằm trong dự tính của Bành Viễn Trinh Hắn trong lòng rất rõ ràng tối hôm qua Tần Phượng khẳng định là mất ngủ Tâm trạng hiện nay chỉ sợ là không được tốt Tuy rằng cô trai giấu vô cùng tốt Nhưng Bành Viễn Trinh vẫn có thể từ gương mặt trang điểm đậm của cô Đọc được một tia mệt mỏi và tuyệt vọng Được cô chuyển lời cho Bí Thư Tần Tôi sẽ điều chỉnh lại chương trình hội nghị tận lực giúp ngắn thời gian Bành Viễn Trinh mỉm cười, xoay người đi an bài Thẩm Ngọc Lan nhìn theo bóng dáng cao lớn của Bành Viễn Trinh Ánh mắt hiện lên sự khác thường Sáng hôm nay, khi Tần Phượng đi làm, sắc mặt thật sự không tốt Đôi mắt có chút sưng đỏ Cô trốn trong phòng làm việc trang điểm cả nửa ngày mới đi ra Thẩm Ngọc Lan từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy Tần Phượng như vậy Tần Phượng vì sao lại như vậy Chẳng lẽ có liên quan đến Bành Viễn Trinh Thẩm Ngọc Lan đột nhiên nhớ đến thời gian gần đây Tần Phượng Bởi vì Bành Viễn Trinh mà hay nổi giận Vị hôn thê Lúc này đây hiệp nghị ký kết hoạt động bắt đầu Bành Viễn Trinh hoàn toàn không có lộ diện Trên đài chủ tịch cũng không có hắn Mà người lên tiếng cũng không có hắn Chủ trì nghi thức là trợ lý chủ tịch huyện tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận Mạc Xuất Hải Mạc Xuất Hải mỉm cười bước lên đài cất cao giọng nói Các vị lãnh đạo Các vị khách quý Các bằng hữu Hôm nay chúng tôi ở đây long trọng cử hành nghi thức ký kết hiệp nghị hạng mục xây dựng khu sản nghiệp xí nghiệp chế tạo máy móc giữa thị trấn Vân Thủy khu Tân An và tập đoàn Tín Kiệt Xin cho phép tôi giới thiệu những vị lãnh đạo và khách quý tham dự hoạt động ngày hôm nay Lãnh đạo tham dự hoạt động hôm nay gồm có Bí Thư Thành ủy Đông Phương 5 Ủy viên Thường vụ Thành ủy Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Tiêu Quân cùng với đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân Thành phố Bí Thư quận ủy Tân An Tân Phượng Phó Bí Thư quận ủy Chủ tịch quận Cố Khải Minh Thành viên 4 bộ máy khu và những đồng chí bộ môn liên quan của khu Khách quý tham dự hoạt động hôm nay gồm có ủy viên thường vụ mặt trận tổ quốc Phó Chủ tịch Hiệp hội Công Thương nghiệp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng Bách Thừa Tiên Sinh Mạc suốt hải đọc đến tên người nào Thì lãnh đạo đang đứng trên đài chủ tịch đều khom người quý trào Chỉ có điều ở dưới đài rất nhiều cán bộ đều ngoài ý muốn phát hiện Chủ tịch quận cố Khải Minh thì sắc mặt tươi cười Nhưng bí thư quận ủy tần phượng thì sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Nụ cười có vẻ rất gượng ếp. Sau đây, xin mời phó bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy, đồng chí Lý Tuyết Yến hướng các vị lãnh đạo và khách quý giới thiểu cơ bản tình huống hạng mục. Khi bên này đang diễn ra nghi thức ký kết hiệp ước thì một chiếc xe quân dụng biển số thủ đô chậm rãi tiến vào cơ quan chính quyền thị trấn Vân Thủy. Một cô gái xinh đẹp. Trắng trẻo mái tóc dài từ trên xe bước xuống, đứng ở trong sân nhìn chung quanh một chút. Điện Minh và Lý Tân Hoa vừa lúc từ trên lầu bước xuống. Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp xa lạ thì không khỏi ngẩn ra. Nhưng chợt bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn. dáng người cô thon thả cao ngạo suốt chúng, ánh mắt làm say lòng người. Làn da trắng mịn màng và những đường cong cơ thể duyên dáng. Cử chỉ của cô nhã nhặn. Lịch sự. Đoan Trang Thanh Lịnh, chẳng khác nào tiên nữ trên trời, khiến người khác có một cảm giác khó nói. Đây đúng là Phùng Thiến Như. Cô sau khi xử lý xong công việc ở công ty máy tính Hoa Vũ ở thủ đô thì buổi sáng ngày hôm qua liền gấp gáp chạy đến Tân An mà không thông báo cho Bành Viễn Trinh. Muốn tạo bất ngờ cho hắn. Vốn chiều ngày hôm qua cô sẽ đến, nhưng có việc ở tỉnh nên kéo dài thời gian một chút. Bạn học trung học từ tiểu của cô chính là con gái của bí thư tỉnh ủy Giang Bắc từ Xuân Đình biết cô đến Giang Bắc. Cưỡng ếp lưu lại tỉnh một đêm. Hai cô nhiều năm không gặp tất nhiên là phải thân thiết rồi. Nếu như Phùng Thiến Như không phải kiên quyết phản đối thì hôm nay từ tiểu cũng đã cùng cô đến Tân An. Phùng Thiến Như thản nhiên cười, giọng nói du dương. Xin hỏi Bành Viễn Trinh có ở đây hay không? Lý Tân Hoa cười nói. Chủ tịch thị trấn Bành không có ở thị trấn Xin hỏi cô đây là Tôi họ Phùng là Phùng Thiến Như lời vừa ra khỏi miệng Không kìm nổi khuôn mặt xinh đẹp đỏ ứng lên Nhưng dù sao cô cũng xuất thân từ nhà quyền quý Nên điều chỉnh lại thái độ của mình thản nhiên cười Tôi là vị hôn thây của anh ấy Phùng Thiến Như lời này đúng lý hợp tình Lại hóa nhã Tuy rằng hai người vừa mới xác định quan hệ Còn chưa có đính hôn. Nhưng trong lòng Phùng Thiến Như. Bành viễn trinh giống như người yêu cả đời. Lý Tân Hoa chấn động. Nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Phùng Thiến Như trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Cũng may Điển Minh khá thông minh. Phản ứng mau lẻ. Lập tức tiếp lời. Lãnh đạo chúng tôi đi tham dự một hoạt động ở quận. Giữa trưa mới về. Chúng tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho lãnh đạo. Cô vào phòng ngồi chờ một lát. Phùng Tiến Như tao nhã cười. Anh ấy đang bận ạ. Vậy phiền anh mở cửa văn phòng giúp. Tôi ngồi ở trong phòng cũng được. Khi nói chuyện, lái xe quân nhân từ trên xe mang xuống hai vali hành lý cho Phùng Thiến Như tất cung tất kính cười nói. Phùng Tiểu Thư, hành lý của cô để ở đây hay là? Cứ để ở đây đi. Hồ sư phụ trên đường vất vả cho anh quá. Anh cứ lái xe trở về, nói với chú ba là tôi đến nơi an toàn, bảo cả nhà đừng nên lo lắng. Lái xe gật đầu, mang theo hai vali ly hành lý đi sau đằng sau Phùng Thiến Như vào bên trong cơ quan. Điện Minh mở cửa phòng làm việc của Bành Viễn Trinh kính cẩn mời Phùng Thiến Như đi vào. Lý Tân Hoa vội vàng đi rót nước. Phùng Thiến Như đứng một chỗ, thấy văn phòng làm việc của Bành Viễn Trinh có chút đơn sơ thì không khỏi nhú mày. Cô đã đoán chừng điều kiện cơ sở khẳng định là khá kém, nhưng không nghĩ tới lại gian khổ như vậy. Lái xe mang hành lý vào cho Phùng Thiến Như, sau đó đứng thẳng chào. Phùng Tiểu Thư, tôi xin phép trở về. Cảm ơn hồ sư phụ, phiền anh quá. Phùng Thiến Như cười ôn họa. Hồ sư phụ trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Lý Tân Hoa và Điện Minh nhìn thấy cảnh tượng này. Thầm nghĩ vì hôn thê sinh đẹp như tiên này của chủ tịch bành lai lịch không nhỏ. Lý Tân Hoa rót một tách trà nóng cười nói. Mời cô uống trà. Phùng Thiến Như gật đầu mỉm cười. Cảm ơn. Phùng Thiến Như thái độ rất ôn hòa. Cô bản tính không màng danh lợi cũng không tính toán nhiều. Sự cao quý của cô lại không cần biểu lộ ra ngoài. Nhưng đủ để Điện Minh và Lý Tân Hoa phải kính sợ. Ai nói bành viễn trinh không có bạn gái. Chủ tịch thị trấn Bành không ngờ đã có vị hôn thê Vị hôn thê của chủ tịch thị trấn Bành là từ thủ đô tới Rất có lai lịch Vị hôn thê của chủ tịch thị trấn Bành rất xinh đẹp Khiến người ta cực kỳ hâm mộ Không bao lâu tin tức Phùng Thiến Như đến đây đã lan truyền cao thấp cơ quan thị trấn Vân Thủy Cô tuy rằng ngồi trong phòng làm việc của chủ tịch thị trấn Bành đóng cửa không ra Nhưng gần như trong tất cả các phòng làm việc khác Chủ đề chính thảo luận là về cô. Thậm chí có mấy nữ cán bộ trẻ tuổi. Kềm chế không được nổi tâm hiếu kỳ Dón ra gión xém chạy đến cửa sổ văn phòng bành viễn trinh dình xem Phùng Thiến Như. Phùng Thiến Như thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ thì không khỏi mỉm cười. Thi Bình chậm rãi bước tới thấy vài người có bộ dạng lén la lén lúc thì không khỏi cười mắng. Các người đang làm gì vậy? Không biết lễ phép gì hết. Mau khẩn trương về làm việc đi Các nữ cán bộ lập tức giải tán Lúc này Phùng Thiến Như đẩy cửa bước xa Hướng Thi Bình chủ động chào hỏi Chào chị Người phụ nữ này thật đẹp Hơn nữa khí chất lại rất cao Thi Bình tự nhận mình cũng có vài phần nhan sắc Nhưng trước mặt Phùng Thiến Như Cô không kìm nổi sinh ra vài phần xấu hổ Thi Bình khẩn trương Lấy lại bình tĩnh bắt tay Phùng Thiến Như Chào cô Tôi tên là Thi Bình Là phó chủ tịch thị trấn Vân Thủy Hôm nay chủ tịch quận đến tham dự một hạng mục ở quận chắc tối nay mới về Có cần tôi gọi điện cho cậu ấy không? Phùng Thiến Như cười lắc đầu Không cần tôi ở đây chờ anh ấy là tốt rồi Thi Bình bước vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh tùy ý nói vài câu với Phùng Thiến Như Đương nhiên cũng theo bản năng mà hỏi thân phận và bối cảnh của Phùng Thiến Như nhưng cũng không có kết quả gì Nghĩ thức ký kết hiệp nghị chấm dứt Đông Phương Nham và Tiêu Quân ở lại chuẩn bị tham dự bữa tiệc chiêu đãi vào buổi trưa. Quy cách tiếp đãi khá cao khiến ông chủ Hoàng Bách Thừa của tập đoàn tín kiệt cảm thấy rất viên mãn. Tuy rằng bành viễn Trinh chỉ xuất hiện một chút trong việc ký tên. Nhưng bữa tiệc chiêu đãi vào buổi trưa vẫn bắt hắn phải có mặt tại phòng số 1 tiếp đãi Đông Phương Nham, Tiêu Quân, Tân Phượng, Cố Khải Minh và Hoàng Bách Thừa. Đông Phương nhằm dưới sự vây quanh của mọi người chậm rãi bước xuống lầu dưới của khách sạn Ông ta quay đầu lại nhìn bành viễn trinh đang đi đằng sau Cố Khải Minh cười nói Chủ tịch thì trấn bành của chúng ta hôm nay rất khiêm tốn Không tồi, người trẻ tuổi có thể biết cách bình tĩnh, nhẫn lại, rất đáng quý Tiêu quân mỉm cười nói Bí thư Đông Phương, sự nghiệp cải cách của chúng ta mở ra Cần những đồng chí trẻ tuổi đầy hứa hẹn như Bành Viễn Trinh để mà làm việc. Cố Khải Minh mỉm cười quay đầu lại vỗ vai Bành Viễn Trinh không nói gì. Luôn mãi được Đông Phương nhăm khen ngợi trước mặt mọi người. Bành Viễn Trinh hơi toát mồ hôi. Bí thư Đông Phương. Chủ tịch thành phố Tiêu. Hai vị lãnh đạo thật sự là quá khen rồi. Khiến tôi cảm thấy có chút hổ thẹn Đông Phương nhăm và Tiêu Quân cười lên ha hả. Mọi người cũng cười. Lời này của lãnh đạo kỳ thật thì cũng không tính cái gì. Đông Phương Nham là nhân vật số 1 của thành ủy, Bành Viễn Trinh chỉ là một chủ tịch tỷ trấn nho nhỏ. Địa vị hai bên trinh lịch rất lớn. Lãnh đạo cao tầng khen ngợi cấp dưới, cũng giống như bê trên khen ngợi con cháu. Đa số thời điểm nói rồi thôi, chứ không có nổi hàm đặc thù trong đó. Đông Phương nhăm bước vào phòng, Bành Viễn Trinh vừa muốn vào cửa chợt nghe tiếng máy nhắn tin vang lên. Hắn tránh qua hành lang, lấy máy ra nghe, không ngờ là số điện thoại trong phòng làm việc của mình. Nhưng đồng thời còn có một tin nhắn ngắn gọn em đến rồi. Chỉ có ba chữ em đến rồi nhưng Bành Viễn Trinh lại cảm thấy mừng như điên. Hắn biết Phùng Thiến Như đã đến. Hắn mặt mày hớn hở chạy ra ngoài gọi điện thoại, nửa đường thì gặp mặt suốt hải. Mạc suốt hải ngạc nhiên nói Đồng chí Viễn Trinh Sao cậu không tiếp đãi các lãnh đạo dùng cơm Mà chạy ra đây để làm gì Bành Viễn Trinh cười ha hả Tránh văn phòng Mạc Thật ngại quá Tôi đột nhiên có việc gấp Nhất định phải về lại thị trấn Quả thật là việc gấp phiền tránh văn phòng Mạc nói với các lãnh đạo một tiếng Phùng tiến như đến Bành Viễn Trinh cũng chẳng còn tâm tư Bồi lãnh đạo dùng cơm Hơn nữa Hắn biết bữa tiệc ngày hôm nay Tần Phượng và Cố Khải Minh là nhân vật chính. Một chủ tịch thì chấn như hắn tham gia hay không cũng không quan trọng. Mạc suốt hải ngẩn ra còn chưa kịp phản ứng lại thì Bành Viễn Trinh đã bỏ đi xa. Bành Viễn Trinh một đường chạy thẳng ra ngoài khách sạn, lên xe của mình. Hôm nay hắn tự mình lái xe đến đây. Từ trong bao lấy ra điện thoại di động. Hắn liền gọi về phòng làm việc của mình trong lòng không ngờ có một tia khẩn trương Thi Bình và Mẫn Diễm đang nói chuyện với Phùng Thiến Như Thì nghe được tiếng điện thoại vang lên, liền thuận tay tiếp Alo, tôi Bành Viễn Trinh đây, ai vậy? Thi Bình lập tức cười nói Chủ tịch Thị Chấn Bành là anh à? Anh tìm Phùng Tiểu Thư Ồ, anh trở nha Phùng Tiểu Thư điện thoại của chủ tịch Thị Chấn Bành Thi Bình đưa điện thoại qua cho Phùng Thiến Như Phùng Thiến Như tao nhã mà đứng dậy tiếp điện thoại Thi Bình nhìn mẫn diếm Hai người lặng lặng rời khỏi phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Giúp Phùng Thiến Như đóng cửa lại Thiến Như là em sao? Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói hưng phấn của Bành Viễn Trinh Âm thanh hơi có chút sun sảy Anh Viễn Trinh là em đây Em chờ anh hơn một giờ rồi Vì sao không gọi điện thoại cho anh trước? Để anh đi đón em Hi hi em chỉ muốn tạo sự ngạc nhiên cho anh thôi Kỳ thật hôm qua em đã đến tỉnh rồi Bạn học em là từ tiểu kiên quyết lưu em ở lại một đêm Em sáng sớm hôm nay đã đến Tân An Thiến Như em chờ một lát Anh lập tức về ngay Em nếu mệt trong phòng anh có giường nằm đấy Anh viễn trinh em biết rồi Anh đang bận công việc mà Không được Anh muốn lập tức nhìn thấy em. Nói xong đầu dây bên kia bành viễn trinh đã cút máy. Phùng thiến như nét mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc. Hai người đang ở trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt. Mới chỉ hơn một tháng nhưng cảm giác như cách 3 năm. Đừng nhìn cô ngoài miệng thì nói thoải mái nhưng trên thực tế cô làm sao mà không muốn ôm chầm lấy người mình thương yêu chứ. Ngoài cửa. Thi Bình quay đầu nhìn vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh thở dài một tiếng Chị Mẫn, tôi thấy Chủ tịch Bành và Phó Bí Thư Lý là một cặp rất xứng đôi Kết quả, Lý Tuyết Yến cũng là một mỹ nữ ngàn dặm mới tìm được tài mạo song toàn Nhưng so với vị Phùng Tiểu Thư này thì kém một bậc Xem ra, hai cô gái hôm trước cũng không có quan hệ gì với Chủ tịch Thị Trấn Bành Chị Mẫn không biết Tôi vừa thấy vị Phùng Tiểu Thư này Thi liền cảm thấy cô ấy với chủ tịch thị trấn Bành mới là trời đất tạo thành một đôi. Mẫn Diễm cũng thở dài nói, tâm tư của bí thư Tuyết Yến đối với chủ tịch thị trấn Bành gần như người của toàn thị trấn đều biết. Hiện tại, vì hôn thê của chủ tịch thị trấn Bành đã đến, tôi phỏng chừng phó bí thư Tuyết Yến. Mẫn Diễm muốn nói gì lại thôi. Vì hôn thê của chủ tịch thị trấn Bành đến, hơn nữa lại là một vị hôn thê xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng đây thì thật giống như một đòn cảnh cáo Lý Tuyết Yến Hai người thậm chí khó có thể tưởng tượng Lý Tuyết Yến khi nhìn thấy Phùng Thiến Như sẽ cảm thấy xấu hổ và thương tâm đến cỡ nào Thi Bình và Mẫn Diễm sóng vai nhau về văn phòng của mình trên đường lại thở ngắn an dài một phen Lý Tuyết Yến thầm mến bành viễn trinh ở thị trấn Vân Thủy không ai là không biết Chỉ có điều tất cả mọi người không ai dám nói cái gì Người ở thị trấn đa số vẫn hy vọng Bành Viễn Trinh có thể cùng Lý Tuyết Yến nên duyên tốt lành Công chúa Bạch Tuyết và Bạch Mã Hoàng Tử Bành Viễn Trinh lái xe trở về thị trấn Hắn đậu xe trước cửa cơ quan rồi chạy nhanh lên trên lầu Chỗ cầu thang giao nhau giữa tầng 1 và tầng 2 Lý Tuyết Yến đang muốn xuống lầu Nhìn thấy Bành Viễn Trinh đang chạy lên thì không khỏi kính cẩn nhiên người tránh đường Lãnh đạo Lãnh đạo Phùng tiểu thư đang ở trong văn phòng chờ anh. Có cần tôi làm cái gì không? Lý Tân Hoa thanh âm nhiều ít có chút nghiện ngấm. Bành viễn trinh mỉm cười. Cảm ơn. Bành viễn trinh chỉ nói hai tiếng cảm ơn rồi sau đó tiếp tục chạy lên lầu trong giây lát thì biến mất không thấy đâu. Lý Tân Hoa thở dài rồi lại đỏ mặt trầm rãi đi xuống lầu. Cô cũng là cô gái đang trong độ tuổi yêu đương. Đối với chàng thanh niên ưu tú kia Cô trong lòng nếu nói không có một chút tâm đồng thì là giả Nhưng chỉ có điều cô biết điều kiện giữa hai người cách xa quá lớn Căn bản không có khả năng tiến đến quá xa Cho nên cô đã sớm đem tình cảm này của mình ẩm sâu trong nội tâm Nửa điểm cũng không lộ ra Cô đương nhiên thông minh và cũng rất lý trí Cô trong lòng rất rõ ràng Nếu chính mình toát ra cảm xúc mờ áng Bành Viễn Trinh khẳng định sẽ rời cô đi Và sẽ không trọng dụng và coi trọng cô như bây giờ Nếu không có được tình yêu của người đàn ông này thì phải chiếm được sự tín nhiệm của anh ấy Đây chính là lựa chọn tối ưu của Lý Tân Hoa Bành Viễn Trinh đi lên lầu bước đến phòng làm việc của mình Lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cửa vào Phùng Thiến Như đang đứng bên cạnh ghế sofa Nhìn tấm áp phích tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình ở nông thôn Khóe miệng hiện lên nụ cười tươi không thể tin nổi Sinh ít con để có điều kiện chăm sóc con tốt nhất Khẩu hiệu này thật khác biệt Chỉ có điều áp phích tuyên truyền này cô thấy không hòa hợp Thậm chí có chút ẩn tả Cô xuất thân từ nhà quyền quý Đối với cuộc sống nhất định là nhìn với ánh mắt rất cao Cô chưa từng đến cơ sở nên không nghĩ ở đó sẽ là bụi đất bay đầy đường, nhà cửa cũ nát, không khí ô nhiễm. Lý tưởng thế ngoại đảo Nguyên và hình tượng thị trấn nhỏ này hoàn toàn khác xa nhau. Khi bước vào thị trấn Vân Thủy, tiếp xúc với một số cán bộ, cho đến khi vào trong phòng làm việc của Bành Viễn Trinh. Từng chi tiết, từng vẻ mặt con người, từng lời nói cử chỉ đều trực tiếp phá vỡ chủ nghĩa lãng mạn của cô. Tuy nhiên cô không cảm thấy thất vọng mà là cảm thấy mới mẻ. Đồng thời lại lo lắng cho cuộc sống của người yêu. Nguyên bản, Phùng Thiến Như không tán thành mẹ và bà nội muốn đem Bành Viễn Trinh trở lại thủ đô. Cho rằng Nam Nhi thì phải trí tại bốn phương. Bành Viễn Trinh hẳn là nên ở cơ sở vài năm, sau đó sẽ cá chết hóa rồng. Nhưng hiện tại, không ngờ cô cũng sinh ra ý niệm muốn Bành Viễn Trinh trở về thủ đô. Chiếc bàn làm việc cũ ký, chiếc ghế sofa thì khi ngồi xuống kéo cà kéo kẹp Trong phòng làm việc ngoại trừ cách điện thoại thì chẳng còn đồ vật nào nữa Chẳng lẽ điều kiện làm việc lại đơn sơ như vậy sao? Nhìn lại căn phòng, gió lùa, gờ lộng, ván giường khô cứng, không ngờ còn không có lò sưởi Xem ra sẽ dựa vào cái gì để làm ấm qua mùa đông này Nếu dùng than mà trúng khí độc thì xử lý làm sao đây? Tuy rằng, bên trong có một cái lò hao hao giống lò sưởi khiến cho Phùng Thiến Như cảm thấy rất hiếu kỳ nhưng chung Quy vẫn không ngăn được sự lo lắng cho Bành Viễn Trinh. Kỳ thật, bây giờ đã là cuối tháng 11, bắt đầu đầu mùa đông. Nhiệt độ không khí ở thành phố Tân An còn muốn thấp hơn so với thủ đô. Bởi vì hỏa lò trong phòng làm việc đã bị người của phòng đảng chính đè xuống khi Phùng Thiến Như đến môi đốt lên. Nhưng nhiệt độ trong phòng cũng không ấm lên chút nào, chỉ khoảng 13-14 độ Đối với việc quen với nhiệt độ 20 o như Phùng Thiến Như khẳng định là không quen Phùng Thiến Như xoa mạnh tay, phát ra hơi thở khói Cô đột nhiên nghe được đằng sau có động tính bỗng nhiên xoay người sang Trước mắt chính là gương mặt anh Tuấn của Bành Viễn Trinh Chỉ có điều đang sung mãn và kích động Đôi mắt có chút nóng bỏng gần như muốn đốt cháy Phùng Thiến Như Anh Viễn Trinh Thiến Như Bành Viễn Trinh rang rộng hai tay ôm chầm lấy Phùng Thiến Như ra sức ôm chặt Dường như muốn đem cả thân hình mềm mại của cô mà nhào nặn vào bên trong của mình Phùng Thiến Như tựa đầu vào lòng ngực Bành Viễn Trinh Mặc cho đối phương tham lam hôn xuống cổ Vút ve khuôn mặt xinh đẹp của mình Hai người đôi môi dán chặt vào nhau tâm linh tương thông Thế giới này dường như trống sống chỉ còn có hai người Thiến Như, hôm nay trời khá lạnh Em vừa đến chỉ sợ là không quen Bành Viễn Trinh nói xong Động tác lưu loát thuần thục dọn dẹp lại hỏa lò Lại dùng kẹp bỏ thêm một ít than đá vào Hỏa lò rất nhanh được đốt lên Chỉ có điều mơ hồ có một làn khói nhẹ bốc lên Phùng Thiến Như cau mày, nhẹ nhàng nói Anh Viễn Trinh, hỏa lò này cháy như vậy Anh cả đêm ngủ có thể bị trúng khí độc của than đấy Rất không an toàn Các anh không có phòng tập thể có lò sưởi sao? Bành Viễn Trinh không kìm nổi cười nói Thiến Như ở thị trấn không có lò sưởi Chỉ có bếp lò sưởi ấm thôi Em có thể xuống nông thôn để nhìn Rất nhiều người sử dụng than đá Haha ha, không có việc gì Chỉ cần quen là được rồi Không cần nói là thị trấn Cho dù là trong nội thành Cũng có nhiều địa phương Cũng không có lò sưởi Không thể so sánh với thủ đô được Anh Viễn Trinh, anh bình thường đều ở chỗ này sao? Phùng Thiến Như lại hỏi. Ừ, đa số thời gian anh ở lại thị trấn. Công tác cơ sở không thể so với cơ quan. Tình trạng đột phát rất nhiều, lãnh đạo thị trấn nhất định phải thay phiên nhau chịu trách nhiệm. Đương nhiên, có đôi khi công tác bận sổn, nên anh cũng lười về thành phố. Đương nhiên, nếu em đã đến đây, thì anh cam đoan mỗi ngày sẽ về nhà với em. Bành Viễn Trinh cười ha hả em không thèm, phùng thiến như khuôn mặt xinh đẹp ứng đỏ. Điều kiện thật sự là khá kém. So với tưởng tượng của em thì kém rất nhiều. Anh Viễn Trinh kỳ thật thì ý ông nội là muốn anh sèn luyện, nhưng cũng không thể chịu khổ như thế này. Em thấy chi bằng anh trở về thủ đô đi. Kỳ thật thì điều kiện cũng không kém lắm. Thị trấn này của tụi anh so với những thị trấn xa xôi khác thì còn tốt hơn nhiều. Bành viễn Trinh không muốn tiếp tục ở vấn đề này nữa cười nói Thiến Như ngày mai anh sẽ dắt em đi dạo ở thị trấn Cho em tham quan bệnh viện trường học và nhà trẻ ở đây Điều kiện so với trong nước cũng thuộc hạng nhất đấy Anh vừa mới có ý tưởng khi hạng mục phố buôn bán thành công Anh sẽ đem cơ quan chính quyền thị trấn xây dựng lại Đến lúc em quay lại thì điều kiện tốt hơn rồi Phùng Thiến Như mỉm cười Vừa muốn nói gì thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bành viễn trinh thản nhiên nói, mời vào. Điện minh xuất hiện ở cửa, mang theo một cái lò điện tử kính cẩn nói. Lãnh đạo, tôi sợ ở đây lạnh nên mang qua cho anh một cái lò điện tử. Vâng, bành viễn trinh cười gật đầu. Điện minh đem cái lò điện tử cắm điện vào. Không bao lâu sau trong phòng liền ấm áp hơn rất nhiều. Bành viễn trinh mỉm cười từ trong bàn làm việc lấy ra một cây sắt khơi khơi bíp lò Sau đó hắn lấy ra một cây dao cắt dư hấu Đem ổ bánh mì ngày hôm qua còn sót lại để lên trên một cái đĩa Rồi cắt ra thành từng lát Rắc một ít muối Xong hắn đặt một cái giá lên trên hỏa lò Phùng thiến như tò mò nhìn động tác của bành viễn trinh Nhưng cuối cùng thì nhăn mặt Anh Viễn Trinh, anh đây muốn nướng bánh mì ăn à? Có phải là không hợp vệ sinh hay không? Bành Viễn Trinh xấu hổ, cười khổ nói. Thiến Như, anh. Hắn đột nhiên ngừng lại, không biết nên nói cái gì. Cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện. Mình tuy rằng rất yêu Phùng Thiến Như. Nhưng trên thực tế, nhận thức xã hội. Thậm chí là thói quen trong cuộc sống đều khác nhau. Một trời một vực. Hắn trong lòng hiểu được, Phùng Thiến Như không phải là giả bộ, cũng không phải cố ý ngụy trăng mà là cách sống của cô. Cô chính là công chúa Bạch Tuyết, nhưng hắn lại chẳng phải Bạch Mã Hoàng Tử. Hai người vốn thuộc hai thế giới khác nhau. Nếu không phải duyên trời thì tuyệt không có khả năng gặp nhau. Nghĩ đến đây, Bành Viễn Trinh hơi có chút cảm thán. Nhận thấy cảm xúc Bành Viễn Trinh có chút thay đổi. Phùng Thiến Như dịu dàng ngồi trên đùi Bành Viễn Trinh. Nhanh chóng ôm choàng qua lưng hắn. Nhẹ nhàng nói. Anh Viễn Trinh, xin lỗi anh, em không phải cố ý. Thiến như. Bành Viễn Trinh quý người hôn lên chán cô một cái, rồi sau đó nói. Có phải em cảm thấy anh giống một chàng nông dân không? Không, cho dù anh có là nông dân đi chăng nữa thì em cũng đâu còn biện pháp nào. Về sau, em sẽ đi học thành một bà nông dân luôn. Phùng Thiến Như nhẹ nhàng vẽ vòng tròn đằng sau lưng Bành Viễn Trinh Là em không quen Phùng Thiến Như lời của chưa nói xong thì đã bị Bành Viễn Trinh cắt ngang Thiến Như không sao đâu Do em không quen thôi Khi nào chúng ta kết hôn anh sẽ từ từ dạy cho em Bành Viễn Trinh cười lên ha hả Khiến Phùng Thiến Như giận dỗi Những ngăn cách vừa rồi cũng từ từ tiêu tan không còn Ngược lại Hai trái tim bởi vì vậy mà càng trở nên dung hợp. Phùng Thiến Như đột nhiên ngẩn đầu nhín bành Viễn Trinh. Anh Viễn Trinh, em bây giờ mới hiểu trước kia anh đã chịu cực khổ nhiều quá. Em căn bản là không tưởng tượng được. Ha ha kỳ thật thì cũng không thể nói là chịu khổ. Bởi vì đây vốn là cuộc sống của anh. Chạm mặt, hai người yên lặng ôm nhau. Một lát sau, bành Viễn Trinh đẩy Phùng Thiến Như ra đỉnh cầm bánh bao. Một. Lên nướng đột nhiên khửng lại, đứng dậy lấy một đôi đũa, xiên chiếc đũa qua cái bánh bao mà nướng trên lò Phùng thiến như đỏ mặt, biết lời nói vừa rồi của mình khiến bành viễn trinh ngại ngùng Cô không muốn tình cảm của hai người có thể gián nước chỉ vì một chuyện vặt vánh như thế này Cô ngấm nghĩ một chút, dứt khoát đưa tay ra cầm lấy một cái bánh bao đã được nướng vàng giòn Bẻ một miếng đưa lên miệng ăn một cách nhỏ nhẹ Chợt cô nhứng mày lên, ngạc nhiên nói Anh Viễn Trinh, hương vị cũng khá ngon Bành Viễn Trinh cười ha hà Đúng vậy Thiến Như cuộc sống ở đây hoàn toàn khác với cuộc sống ở thủ đô Có lẽ cuộc sống ở đây không ai nhàn sung sướng nhưng rất phong phú Thật ra anh cũng không biết Phùng Thiến Như khẽ cười thè lưới gắt mặn quá đi, em muốn uống nước Bành Viễn Trinh vừa định đưa cách ly của mình cho cô, chợt cười khổ, đứng dậy đẩy cửa, kêu to. Điện Minh cậu sang đây một chút. Điện Minh vội chạy tới, lãnh đạo, cậu lấy giúp tôi cách ly mới, rửa sạch nhé. Hắn quay đầu lại, đã thấy Phùng Thiến Như cầm lấy cách ly của hắn, đưa lên miệng uống từng ngụm. Chỉ có điều, Bành Viễn Trinh pha trà khá đầm, vị đứng khiến cô hơi nhú mày. Anh Viễn Trinh, đắng quá. Anh bỏ nhiều trà lắm hả? Em có mang đến cho anh mấy hộp trà, là bà nội đưa. Phùng Thiến Như nói xong, liền mở túi sách của mình, lấy ra mấy hộp trà bà Phùng gửi cho cháu nội. Trà của bà Phùng hẳn là trà thượng hạng. Thật ra Bành Viễn Trinh cũng không chú ý lắm, trà ngon cũng uống mà trà bình thường cũng uống được hết. Hắn nhận lấy mấy hộp trà thuận tay để sang bên cạnh cười nói. Bà nội cho trà ngon, anh càng không bỏ được thói quen uống trà À Thiến Như, anh dẫn em về nhà tắm rửa nhé Rồi chúng ta ra ngoài ăn một chút Bành Viễn Trinh đứng dậy mặc áo khoác vào Lại dịu dàng giúp Phùng Thiến Như sửa sang lại khăn quàng cổ Hai tiếng về nhà của Bành Viễn Trinh khiến Phùng Thiến Như thoáng đỏ mặt Nhưng liền tiêu tan Cô đã sớm xem Bành Viễn Trinh là chồng của mình Lời nói thân mật này cũng phải tập làm quen dần Dạ, em cũng muốn đi tắm. Phùng Thiến Như chỉ vào hai cái túi lớn. Anh mang theo giúp em. Đây đều là đồ mọi người trong nhà gửi cho anh, khá nặng. Phùng Thiến Như đi trước, bành viễn trinh sách hai cái túi đi sau, hai người rời văn phòng bắt đầu xuống lầu. Trong khi đi ở hành lang và cầu thang, có một số cán bộ tình cờ hoặc cố ý chạm mặt. Phùng Thiến Như đều nhãi nhặn mỉm cười chào hỏi. Thậm chí lúc gặp Thi Bình... Không ngờ còn nắm tay Thi Bình đứng trên thang lầu hỏi thăm vài câu. Bành viễn Trinh kinh ngạc. Trước giờ trong lòng hắn luôn có ấn tượng về một Phùng Thiến Như cao cao tại thượng Mà xem nhẹ tính cách điềm tính. Dịu dàng và khả năng thích ứng của cô. Thi Bình nhiệt tình cười nói. Chủ tịch Thị Trấn Bành để Điện Minh mang xe tới đưa hai người. Cô Phùng cần cái gì cứ bảo tôi nhé. Phùng Thiến Như cười cười. Chị Thi... Gọi em là Thiến Như được rồi. Ba người đang nói chuyện. Khói mắt Thi Bình chợt phát hiện. Lý tuyết hến đã từ trên xe xuống. Khoác một chiếc áo màu đen. Mái tóc dài bị làn gió lạnh thổi tung. Giáng người cao giáo thon thả đứng bất động tại chỗ trên khuôn mặt đỏ ứng. Mơ hồ hiện lên một màu tái nhợt. Thi Bình thầm thở dài. Lý Tuyết Yến chầm chậm đi tới, sắc mặt theo bước chân đi dần dần trở nên bình tĩnh và thảm nhiên Trên đường trở về thị trấn Lý Tuyết Yến nghe lái xe nói Đột nhiên vì hôn thê vô cùng xinh đẹp của bành viễn trinh xuất hiện Vừa xôi khi mắt cô nhìn thấy Phùng Thiến Như Cũng không hiểu vì sao Nỗi hụt hấn dối loạn và tâm trạng mất mát đột nhiên chuyển thành cảm giác như vừa chút được gánh nặng Thua trước một cô gái như vậy cô tâm phục khẩu phục Dung mạo vô cùng xinh đẹp như một đóa hoa Cùng với khí chất cao quý bẩm sinh của Phùng Thiến Như Khiến cô tự thèn không bằng Tuy cô không biết lai lịch của Phùng Thiến Như Nhưng cô có thể phán đoán chắc chắn là suốt thân không tầm thường Lần trước khi mã hiểu yến và sơ đan đến cô không có loại cảm giác này Bành viễn trinh thấy lý tuyết yến đi tới trong lòng hơi run dậy Đối với Lý Tuyết Yến Không phải hắn vô tình Nhưng có Phùng Thiến Như Hắn đã cảm thấy ông trời đặc biệt ban an cho mình Không thể không làng tránh chân tình của Lý Tuyết Yến Thiến Như xin giới thiệu một chút Đây là Phó Bí Thư Đảng ủy Phó Chủ tịch Thị Trấn chúng Ta Lý Tuyết Yến Tuyết Yến đây là Bành Viễn Trinh hơi lúc túng Giới thiệu Hắn còn chưa dứt lời Phùng Thiến Như liền mỉm cười Chủ động đưa tay ra Xin chào bí thư Lý, tôi là Phùng Thiến Như. Khóe miệng Lý Tuyết Yến thoáng hiện một tia chua xót và tuyệt vọng cô gượng cười bắt tay Phùng Thiến Như, giọng hết sức bình tĩnh. Xin chào cô Phùng, hoan nghênh cô tới thị trấn Vân Thủy. Chủ tịch thị trấn Bành cũng thật là có một vị hôn thế xinh đẹp như vậy mà đến giờ mới cho chúng tôi được gặp. Cô Phùng cô lần đầu đến đây phải để chúng tôi đặt tiệc tiếp đãi cô đấy nhé. Lý Tuyết Yến cởi mở cười quay lại nhìn Thi Bình chỉ Thi, chị thấy đúng không? Thi Bình không ngờ Lý Tuyết Yến lại phản ứng bình tĩnh như vậy Cô vốn nghĩ cho dù Lý Tuyết Yến không thất thố ít nhất cũng sẽ để lộ sự thất vọng và đau buồn Nhưng phản ứng của cô đã ra ngoài ý liệu của Thi Bình và một số người khác Thi Bình mỉm cười phụ họa Đúng vậy Tiến Như em mới đến lần đầu tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm đi Bí thư Lý, chị Thi cảm ơn hai người Hôm nay tôi và anh Viễn Trinh còn có chút việc Hôm khác sẽ cùng ăn cơm với mọi người Lần này tôi đến Tân An, đến Tết âm lịch mới đi Chúng ta còn nhiều thời gian mà Phùng Thiến Như khéo léo từ chối Lý tuyết Yến mời Phùng Thiến Như ăn cơm Đương nhiên chỉ là lời xã giao Thấy Phùng Thiến Như từ chối Cũng không cố nài Hỏi thăm Phùng Thiến Như vài câu rồi lên lầu Tuy biểu hiện bề ngoài rất bình tĩnh Nhưng sâu trong nội tâm của cô Cảm xúc đau đớn và rối loạn Chào dâng như sóng cuộn Tuy nhiên cô không phải là một cô gái tầm thường Ở trong quan trường nhiều năm như vậy Tự nhiên là cô rất giỏi che giấu nội tâm của mình Hơn nữa, Lý Tuyết Yến cũng không muốn có bất cứ điều gì thất thố trước mặt Phùng Thiến Như Làm cho người ta xem nhẹ mình Linh xe Tuy Phùng Tiến Như vẫn tươi cười, nhưng lại quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, dường như muốn che giấu cảm xúc của mình. Hôm nay là lần đầu cô gặp mặt Lý Tuyết Yến, nhưng không phải là lần đầu tiên nghe nói đến tên Lý Tuyết Yến. Lần này cô đến Tân An, bất kể là do bà Phùng sắp xếp, hay là do chính chủ ý của cô, đều có liên quan tới Lý Tuyết Yến. Tuy Bành Viễn Trinh ở Tân An, nhưng Phùng ra luôn chú ý đến hắn. Việc có một cô gái khá ưu tú có ý đối với Bành Viễn Trinh, người nhà họ Phùng đều biết. Để đề phòng tình trạng lửa gần rơm giữa Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến, bà Phùng đã vài lần bàn bạc với Tống Dư Trân và Mạnh Lâm. Quyết định cho Phùng Thiến Như tới ở chung với Bành Viễn Trinh một thời gian. Cho nên lần này Phùng Thiến Như xuất hiện ở thị trấn Vân Thủy. Tuyên bố mình là hôn thê của Bành Viễn Trinh Rõ ràng là để kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình Anh Viễn Trinh, vị bí thư họ lý này của các anh khá xinh đẹp Một cô gái xinh đẹp như vậy lại có thể công tác ở thị trấn thật không dễ dàng đâu Em nghe nói cô ấy là con gái của một phó chủ tịch thành phố Bành Viễn Trinh ừ một tiếng Đúng là không dễ dàng Những người có thể kiên trì ở lại thị trấn như cô ấy, không nhiều Nhưng Bành Viễn Trinh chợt nhận ra lời nói của Phùng Thiến Như có hàm ý khác, hắn giật mình Sao Thiến Như lại biết Lý Tuyết Yến là con lãnh đạo thành phố Thiến Như, sao em biết Bành Viễn Trinh cười khổ Phùng Thiến Như cười khanh khách Khiến bầu ngực no đủ hơi rung lên Cô liếc nhìn Điện Minh đang chăm chú lái xe Sau đó ré tay Bành Viễn Trinh khẽ nói Lúc em đi bà nội nói với em là có một cô gái xinh đẹp rất thích anh Bà nội nói nếu em không đến anh sẽ bị người ta quyến rũ mất Bành Viễn Trinh hơi giật mình Lúc túng nắm lấy tay Phùng Thiến Như Định giải thích vài câu Nhưng vì trên xe nói chuyện không tiện Nên ra hiểu bằng mắt với Phùng Thiến Như Ý bảo lát nữa nói sau Phùng Thiến Như che miệng cười. Điện Minh chạy xe khá nhanh, chẳng bao lâu đã tới nội thành. Điện Minh quay lại cười hỏi. Lãnh đạo về nhà hay là? Về thẳng nhà. Bành Viễn Trinh phất phất tay. Điện Minh, sau đó cậu mang xe về nhé. Dạ, lãnh đạo Điền Minh đáp. Chợt đúng lúc này chung điện thoại vang lên, là Hoàng Đại Long gọi tới. Giọng Hoàng Đại Long sang sảng trong điện thoại. Người anh em, tối nay đi uống rượu ca hát nhé. Tống quả đã về, hộp đêm của tôi có mấy con nhỏ tây ngon lành lắm, cậu có muốn không? Tôi đãi. Giọng điệu dâm đáng của Hoàng Đại Long khiến bành viễn trinh sần gai ốp, hắn vội hạ giọng trách mắng. Hoàng Đại Long, anh nói lung tung cái gì vậy? Hôm nay tôi có việc phải về nhà, các anh đi chơi một mình đi. Một. Nguyên văn Hán Việt là man đầu tức bánh màn thầu, một loại bánh bao không nhân Thông thường màn thầu không nhân còn bánh bao có nhân ở trong Tuy nhiên, ở một số vùng ở Trung Quốc, người ta không phân biệt như vậy mà màn thầu được dùng để chỉ chung cho cả loại có nhân hoặc không nhân Ở đây, bánh man đầu của Bành Viễn Trinh chắc chắn là không nhân